phong chủ đột nhiên ra tay luyện hư đỉnh cường giả kiếm khí tung hoành tới dây lát gian đem tiểu sơn lớn nhỏ số con quái vật chém thành hai đoạn ngã lăn quái vật thi thể phong bế sơn môn nay đàn quái vật chẳng những hung ác ngay cả đối đồng loại cũng không chút nào để ý mắt thấy liền phải dẫm lên thi thể bỏ lại đây khoảnh khắc chi gian sở hữu phong chủ cùng trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng ngay cả tu vi yếu nhất nhất vô kinh nghiệm ngoại môn đệ tử cũng có thể cảm nhận được phảng phất có một loại vô hình khí cơ bao phủ giáng sơn trên dưới. Sắc nhọn kiếm vi đem sơn môn ngoại quái vật cùng dáng sơn sơn môn ngăn cách mở ra. Này đó quái vật tựa hồ hưởng có thân thể lại vô trí tuệ, trong đó số con quái vật hét giận dữ, vẫn cứ hướng tới sơn môn hung mãnh mà đánh tới. Chỉ bổ nhào vào một nửa liền như ngừng lại giữa không trùng, tựa hồ vô hình trùng có sắc bén binh khí cắt ra chúng nó thân thể. Này đó quái vật ở không trung cương ngắn ngủn một cái trước mắt, phát ra thảm gào thanh, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, toàn thân trên dưới tràn ra mấy đạo khắc sâu thấy cốt vết nước, nằm co với mả. Đã chết đi. Giáng Sơn Sơn Môn Đại Trận, rốt cuộc khởi động. Sắc thực nói, Giáng Sơn Sơn Môn Đại Trận vẫn luôn đều ở chỉ là bởi vì ngày thường Sơn Môn trong ngoài lui tới thật nhiều. Sơn Môn Đại Trận vẫn luôn chỉ duy trì thường quy vận chuyển. Nói cách khác, trừ phi cảm ứng được yêu ma hơi thở, hoặc là không đi Sơn Môn mạnh mẽ xâm nhập. Sơn Môn Đại Trận mới có thể tự hành vận chuyển đem này chặn lại. Nếu không nói, trận pháp cơ hồ sẽ không dễ dàng đả thương người. Như là này đó tuy có hung tính, lại không hề yêu ma hơi thở quái vật cần thiết muốn thúc giục sơn môn đại trận mới có thể tăng thêm chặn lại sơn môn đại trận xưa nay nắm giữ ở trưởng môn trong tay mộ huy bế quan sau sơn môn đại trận liên quan mặt khác một ít cực kỳ quan trọng đồ vật lý luận thượng hẳn là giao cho hoài quân chân nhân trong tay nếu yêu cầu vận dụng tất muốn từ các vị phong chủ nhất trí đồng ý nhưng mà hoài quân chân nhân đi được quá gốc. sơn môn đại trận hiện giờ không ai có thể khống chế trưởng môn xuất quan mai tư trưởng lão kinh ngạc nói không có khả năng thiên toàn phong chủ phủ định hoàn toàn Trường môn hiện giờ đang ở phá cảnh thời điểm mấu chốt, ai dám ở ngay lúc này đi quấy rời hắn. Khác đệ tử không biết, nơi này các vị phong chủ lại là biết đến. Giáng Sơn trưởng môn mộ huy khổ tu nhiều năm, rốt cuộc tới rồi phá cảnh đại thừa thời điểm mấu chốt, hiện giờ tùy thời khả năng phá cảnh, chỉ kém một cái cơ duyên. Chờ mộ huy phá cảnh lúc sau, Giáng Sơn liền sẽ có được ba vị đại thừa cảnh cứng giả, này ý nghĩa không dung kinh thường, đây cũng là chẳng sợ quái vật sắt vào Giáng Sơn Sơn Môn, hoài quân chân nhân lại không ở. Cũng không ai đưa ra trời cao su phong thỉnh thấy trưởng môn duyên cớ. Bởi vì đối với giáng sơn mà nói, lại ra đời một vị đại thừa cảnh cường giả xa so đối phó quái vật quan trọng nhiều. Không phải trưởng môn, còn ai vào đây có thể thúc giục trận pháp? Mai tư trưởng lão theo bản năng nói. Nàng mới vừa nói xong liền ý thức được chính mình hỏi câu ngốc lời nói, sắc mặt đỏ lên. Thiên cơ phong chủ không cười, chỉ đạm thanh nói, thiên su phong thượng, nhưng không ngừng trưởng môn một người. Nói xong câu đó, thiên bỗng nhiên tối sầm. Mây đen lấy cực nhanh tốc độ phiêu lại đây, đêm này khiến không trung hoàn toàn che đậy, không trung truyền đến ẩn ẩn nặng nề tiếng sấm, không khí trở nên ở mức mà dính chủ. Muốn trời mưa, mới vừa rồi vẫn là vạn dặm bầu trời xanh, trời quang như tẩy, hiện giờ lại đảo mắt thay đổi sắc trời, này rõ ràng là hiện tượng thiên văn cố ý. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, sắc mặt kinh ngạc. Thiên toàn phong chủ sửng sốt một lát, đột nhiên quay đầu nhìn phía Thiên Su phong phía trên không trung, chỉ thấy mây đen nặng nề, trồng chất ở không trung ở giữa. mà nó chính phía dưới đúng là thiên Xu phong hiện tượng thiên văn có gì, đây là đại thừa cảnh ra đời dự triệu thiên toàn phong chủ hỉ đôi tay đều đang run rẩy sư đệ người ta tiến đến thiên Xu phong hạ chờ đợi thiên cơ phong chủ minh bạch nặng nhẹ nhanh chậm phá cảnh cố nhiên muốn xem mộ huy chính mình nhưng khó tránh khỏi sẽ không có người tồn động tay chân tâm tư chỉ có hai vị phong chủ đồng thời tọa chấn thiên su phong hạ mới đủ để kinh sợ nhân tâm hắn quay đầu phân phó mai tư hai câu hai người đạp kiếm hướng thiên su phong đi sơn môn ngoại đám quái vật kia còn ở phía trước phó nối nghiệp mà va chạm sơn môn đại trận chúng nó cơ hồ mỗi một con đều có nguyên anh đến hóa thần lực lượng mới chỉ phá lệ cường đại thậm chí có thể cùng tầng dưới chốt luyện hư ganh đua cao thấp đâm cho sơn môn trận pháp hơi hơi chấn động lại như cũ không hề có bị công phá dấu hiệu thiên su phong thượng một cái nho nhỏ màu trắng thân ảnh bay nhanh mà xuyên qua tiểu bạch hồ ly linh hoạt mà lướt qua một khối lại một cục đá đi vào vách núi bên cạnh nhìn thoáng qua xác định đã không có tân quái vật dũng manh bảo mới dùng móng nuốt vô vô lông xù xù bộ ngực yên tâm tuy rằng sư huynh đem không chế sơn môn đại trận phương pháp giao cho nó nhưng tiểu bạch hồ ly luôn là lo lắng đề phòng không lớn dám dùng nếu không phải sợ hãi quái vật này lên thiên su phong chỉ sợ nó còn muốn luôn mãi do dự đang lúc nó linh hoạt mà lui tới lộ chạy tới khi sắc trời thay đổi từ mộ huy bê quan lúc sau thiên su phong thượng vẩy nước quét nhà chấp sự đã toàn bộ bị đuổi đi phong gian chỉ còn lại có mộ huy cùng tiểu kiểu, kiểu. tiểu bạch hồ ly nhìn sầu hát sắc trời trong lòng lo sợ nó do dự hai giây quay đầu chạy như điên hướng chính mình cung điện nhảy lên tầm điện trang đài đem sư huynh sư tỷ cùng với sư phụ cho nàng sở hưu pháp khí bảo vật toàn bộ gẩy đẩy đến một cái đại bố trong bao kín mít cột vào trên người quay đầu khóa kỹ cửa điện hướng mộ huy chính điện chạy như điên mà đi mộ huy chưa bao giờ đối hai cái sư mội bố trí phòng vệ hắn cung điện tiểu kiểu luôn luôn quay lại tự nhiên nhưng cho dù là ngây thơ hồn nhiên tiểu bạch hồ ly Mấy ngày nay cũng đã hiểu sự, nó biết mộ huy bế quan đang ở thời điểm mấu chốt, cung điện trong ngoài khí cơ tất cả tại hắn trong lòng bàn tay, một khi chính mình chuyển nhà giống nhau con đồ vật đi vào, nói không chừng liền phải quấy rầy sư huynh. Tiểu kiểu nghĩ nghĩ, con chính mình bố bao chui vào hành lang hạ. Nó đảo không sợ lãnh, chỉ là sợ hãi, đem chính mình cuộn thành một cái lông xù xù tuyết trắng tiểu đoàn, thấp thỏm bất an mà nhìn bên ngoài u ám sát trời. Nặng ngề tiếng sấm không ngừng vang lên, tựa hồ ấp ủ một hồi mưa to. tùy thời khả năng vào đầu tối hạ. thiên toàn thiên cơ hai vị phong chủ canh giữ ở thiên su phong hạ đồng nhiên thấy mai tư trưởng lão đạp kiếm mà đến biểu tình vội vàng chúng nó lui mai tư vội vàng mà vui sướng địa đạo đám quái vật kia lui xem kia phương hướng hình như là hướng băng nguyên đi băng nguyên chi bạn diêu quang phong chủ lê thu linh chính mang theo dáng sơn đệ tử đóng tại nơi đó lê thu linh là dáng sơn hai vị đại thừa trí nhất mà đại thừa cảnh cường giả cùng luyện hư cảnh chi gian kia đạo khe ránh Có thể nói thiên ngưỡng, dù cho đam quái vật kia lại cường, cũng ngăn không được Lê Thu Linh nhất kiếm. Nhưng mà Mai Tư nói xong câu đó, lại thấy hai vị phong chủ đồng thời biến sắc. Không xong, thiên toàn phong chủ cơ hồ là từ kẻ giang bài trừ hai chữ, băng nguyên bên kia. Băng nguyên bên kia đang cùng ma tộc rằng co, có đại ma ý đồ Nam Hạ, nếu không hỏi quân sư huynh như thế nào sẽ tự mình qua đi. Ngay trước, Giáng Sơn nhận được mật báo, có rất nhiều ma tộc bước lên băng nguyên ý đồ hướng Nam. trong đó càng có mấy vị có tầm ảnh hưởng lớn đại ma tuy là lê thu linh cũng không dám thắp đại cố ý chuyển tin trở về núi vì tránh cho khiến cho nhân tâm dung chuyển hoài quân chân nhân lúc này mới lặng lẽ ly sơn chỉ thông báo số ít vài vị phong chủ thiên cơ phong chủ sắc mặt đồng dạng không tốt lại muốn càng bình tĩnh chút dặn do nói sư muội người trước chuyển tin cấp hoài quân sư huynh thông báo hắn chú ý phòng bị sau đó triều thượng dương tông ngọc thanh cung trích tinh lâu thiên hoa các bốn thế gia phát ra cảnh báo Ta xem chuyện này không đơn giản. Mai tư trưởng lão vội vàng gật đầu, xoay người phải đi, lúc này, lại có hai cái đệ tử từng người tới rồi, biểu tình nghiêm nghị. Thiên toàn phong chủ vừa thấy bọn họ thần sắc liền cảm thấy không tốt, quả nhiên, này hai cái đệ tử mang đến hai cái tin tức xấu. Cái thứ nhất tin tức xấu, là Ngọc Thanh Cung, Thượng Dương Tông, trích tinh lâu đồng dạng bị quái vật vây quanh. Cái thứ hai tin tức xấu, là từ dáng sơn sơn môn trước rời đi những cái đó quái vật. Một bộ phận chiều phương bắc băng nguyên mà đi, một khác bộ phận, tác dụng hướng về phía gần nhất Lâm Đức Thành. Lâm Đức Thành nhưng thật ra có dáng sơn đệ tử, chính là những cái đó đệ tử tuổi trẻ còn nhẹ. Mai Tư tức khắc biến sắc, nàng cũng có một cái đệ tử ở nơi đó, bọn họ nơi nào sẽ là đối thủ. Thiên toàn phong chủ, Mai Sư muội, ngươi đi tuyển vài vị trưởng lão, mang đội đi trước Lâm Đức Thành. Hắn lại nhìn thoáng qua băng nguyên phương hướng, thấy rõ lúc này bất chấp nghĩ nhiều, lập tức nói, mặt khác, tốc tốc truyền tin đi Mai Tư không nói hai lời thượng kiếm liền đi Thiên toàn phong chủ cùng thiên cơ phong chủ ở nàng phía sau tương đối cười khổ Luận khởi nôn năm tới, bọn họ thật là nửa phần không thể so người khác thiếu Nhưng mà hiện tại vô luận như thế nào không thể dễ dàng rời đi Thậm chí liền tế tư trong đó kỳ quặc công phu đều không có, chỉ có thể thủ tại chỗ này Vì bảo hộ một vị sắp ra đời đại thừa cảnh cương giả Trả giá bất luận cái gì đại giới đều đáng giá Trước năm đại thừa Sắc trời càng thêm hắt trầm Chân trời vân như nặng nghề tụ lại, linh khí điên cuồng mà hướng tới Thiên Su Phong thượng tụ lại mà đến, ở trong thiên địa hình thành một cái thật lớn linh khí lốc xoáy, quá mức nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, cơ hồ là ở dính vào người trong nháy mắt. Thiên Toàn Phong chủ cảm giác quanh thân tựa như ngâm ở ấm áp nước suối bên trong, khắp người tràn ngập vô tận khoái khoái. Linh khí lốc xoáy cùng bọn họ đi ngang qua nhau, quần cuộn không ngừng dũng hướng Thiên Su Phong. Vòng trời phía trên, ẩn giống như long lôi đỉnh ở tầng mây sau xuyên qua. Thiên Toàn Phong chủ cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương chờ đợi linh khí dũng mãnh vào thiên xu phong. Liên ở hắn nôn nóng chờ đợi kia một khắc, một loại khác dị dạng cảm giác gập vào trong lòng, Thiên Toàn Phong chủ đột nhiên xoay người, chính đón nhận Thiên Cơ Phong chủ ánh mắt. Hai người liếc nhau, đồng thời cảm giác được có cái gì nguy cơ đang ở tới gần. Nơi xa, Hình Đường trưởng lão bạo nộ thanh âm sẽ rách cám, lướt qua trong phòng, giết hắn. Cùng với Hình Đường trưởng lão tiếng hét phẫn nộ, một đạo hắc ảnh từ trong đám người cấp thoán mà ra. làm lơ sau lưng vô số cấp tốc đánh út lại đao quang kiếm ảnh một đầu chát hướng sơn môn ở ngoài sơn môn đại trận trận thế thay đổi thất thường nhưng loại này trận pháp nếu không có cố tình thao tác nhiều là có thể ra không thể tiến kia hắc ảnh đỉnh sau lưng tùy thời có thể đem hắn xuyên thủng vô số đao kiếm thật mạnh đụng phải sơn môn đại trận đồng nhiên chi gian liền đã xuất hiện ở sơn môn ở ngoài trong nháy mắt đi xa hắc ảnh trốn xa trong nháy mắt kia sơn môn ngoại trên đường núi lại lần nữa truyền đến lệnh nhân tâm kinh tiếng hú gió. lại một bát thú sóng chiều tới nguyên bản có sơn môn đại trận tại đây liền tính thú chiều lại nhiều trừ phi tới một con tu vi kham cùng đại thừa cảnh cường giả địch nổi quái vật nếu không cũng chỉ có thể ở sơn môn ngoại bồi hồi vô pháp lay động đại trận nhưng mà theo này đó quái vật một bát lại một bát đánh sâu vào dưới sơn môn đại trận cư nhiên ẩn ẩn xuất hiện một cái chỗ hổng đúng là kia hắc ảnh mới vừa rồi chạy trốn địa phương thiên cơ phong chủ đứng ở thiên su phong hạ cấp cơ hồ liền lòng bàn tay đều phải chảy ra hã tới Thiên Toàn Phong Chủ thấp giọng hỏi hắn: Làm sao vậy? Có nội ứng. Thiên Cơ Phong Chủ thấp giọng nói: Quái vật vừa vào tới. Thiên Toàn Phong Chủ biến sắc, tiến nội môn. Thiên Cơ Phong Chủ gật đầu. Thiên Toàn Phong Chủ tâm tư bay lộn, nặng nề hỏi: Nội ứng là ai? Thiên Cơ Phong Chủ lắc đầu, đối hắn so cái tam thủ thế. Này ý nghĩa xuất hiện ba gã nội ứng. Thiên Toàn Phong Chủ cắn răng, giọng căm hận nói: Nhất định phải bắt được bọn họ. Cùng với hắn nói, nơi xa ẩn ẩn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thanh âm kia phiêu tán ở phòng, truyền tới nơi này khi, đã chỉ còn lại có nhạt nhẽo dư âm, nhưng mà đối với luyện hư thượng cảnh hai gã phong chủ tới nói, quả thực lại rõ ràng bất quá. Thiên toàn phong chủ nhắm lại mắt, quay đầu đi chỗ khác. Bọn họ thậm chí không thể xa xa xuất kiếm tương trợ, bởi vì kia khả năng nhiều loạn dung hướng thiên su phong linh khí. Đối bọn họ tới nói, nghe dáng sơn đệ tử huyết chiến mà không ra tay, không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ sự. Nhưng cùng này so sánh, không thể nghi ngờ là bảo vệ cho thiên su bảo đảm trưởng môn thuận lợi phá cảnh đại thừa càng vì quan trọng ít nhất hiện giờ giáng sơn thế cục còn có thể khống chế vẫn chưa đến sinh tử tồn vòng khẩn cấp thời điểm tiếng kêu thảm thiết cũng không có như vậy đoạn tuyệt binh khí tương tiếp chiến đấu thanh hôn loạn quái vật tiếng hô từ nơi xa cùng nhau bay tới nhị vị phong chủ đứng ở linh khí nồng đậm thiên su phong hạ từng người quay đầu đi cẩn thận mà cảm giác bốn phía động tĩnh cố nén không đi chú ý nơi xa chuyển đến thanh âm trên thực tế giáng sơn hiện giờ trưởng môn bế quan hai vị đại thừa từng người bên ngoài còn lại phong chủ phân biệt xuất lĩnh đệ tử ly sơn còn sót lại hai vị phong chủ không thể không canh giữ ở thiên su phong hạ này ý nghĩa giáng sơn đứng đầu chiến lược tất cả đều không thể ra tay tinh nhuệ nhất đệ tử cũng rời đi hơn phân nửa dưới tình huống như vậy còn có thể cùng bọn quái vật huyết chiến rằng co đã đủ để thuyết minh giáng sơn đệ tử chiến lược một đầu quái vật manh phát mà đến đem hai gã dáng người nhỏ sinh nữ đệ tử thật mạnh đánh ngã trên mặt đất mở ra buồn máu mồm to liền muốn một ngụm cắn hạ. Bên cạnh đệ tử thấy hai vị đồng môn sắp lâm nạn, kinh hãi, hai kiếm phân từ bên cạnh cấp thứ mà đến, chính chính hướng tới quái vật hai mắt. Nếu là tầm thường quái vật, tự nhiên đứng dậy né tránh, miễn cho yếu hại bị thương. Nhưng mà này đầu quái vật dị thường hung hãn, đầu dương lên, sai khai truyền đạt kiếm phong, há mồm phun ra một đoàn hắc khí tới. Ở đây đệ tử sớm lĩnh giáo qua này đoàn hắc khí uy lực, không thể không lắc mình tránh đi, liền tại đây một tránh chi gian, bị chọc giận quái vật ném xuống hai gã nữ đệ tử, vào đầu đánh tới. Một ngụm cắn hạ một người đệ từ đầu. Máu tươi văng khắp nơi. Một khắc danh xuất kiếm đệ tử trơ mắt nhìn sư huynh chết thảm, hận từ tâm khởi, lại biết chính mình không phải đối thủ. Ngay tại chỗ một lần tránh đi quái vật, bắt lấy bị dọa đến thủ túc lệnh leo hai cái sư muội vừa người đi phía trước một phát, hiểm mà lại hiểm địa tránh đi quái vật dấm hạ thật mạnh một chân, nhào vào cách đó không xa nghe kiếm đường chung. Này gian nghe kiếm đường đã trong lúc đánh nhau sập hơn phân nửa. ba gã đệ tử hiểm mà lại hiểm địa xúc ở góc tường cùng sập nóc nhà cấu thành một cái nho nhỏ trong một góc. xuất kiếm đệ tử đem sợ tới mức phát run hai gã sư muội hướng trong một góc một tắc, vội vàng dặn dò các nàng tàng hảo, xoay người lại dẫn theo kiếm giết đi ra ngoài. hai gã sư muội xúc ở góc tường, khẩn trương lại sợ hãi mà ôm nhau. không bao lâu, các nàng đột nhiên nghe thấy hét thảm một tiếng, ngay sau đó một cái dính đầy máu tươi đầu người quay tròn lăn mấy vòng, ngừng ở các nàng cách đó không xa. người kia đầu hai mắt trợn lên. chẳng sợ đã đoạn tuyệt hơi thở cặp kia trận to trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập không cam lòng cùng chiến ý hai gã sư mội chịu đựng kinh hãi nhìn thoang qua nhận ra gương mặt kia chính thuộc về mới vừa rồi đem các nàng nhét vào tới sư tỷ nước mắt tức khắc hạ xuống lại không dám khóc thành tiếng nhưng mà các nàng cẩn thận chặt chẽ cũng không thể đổi lấy an toàn cùng với quái vật độc hưu trầm trọng bước chân các nàng dần dần nhìn đến một con quái vật đã đi tới quái vật túi đầu cặp kia đang sợ đôi mắt chính đối diện thượng các nàng dáng sơn mỗi một chỗ Cơ hồ đều rắc lên màu tươi. Trừ Bỏ Thiên su Phong, tiểu tiểu xúc ở hành lang hạ, Thiên su Phong trận pháp ngăn cách kêu thảm thiết cùng rứt chóc, nhưng không biết vì cái gì, nàng toàn thân ngăn không được mà run rẩy, Khẩn Trương bất an mà nhìn chăm chú vào cửa điện. Đột nhiên, cửa điện khai. Giáng Sơn trưởng môn mộ Huy đi ra. Hắn sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, đó là ở phá cảnh thời điểm bị đánh gãy biểu hiện, bước chân lại rất ổn. Đường hắn đi ngang qua kiểu kiểu khi, mộ Huy đáy mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. bước chân không ngừng cong lưng đem tiểu tiểu vất tiến trong khuỷu tay tiếp tục hướng tới bên vách núi đi đến sư minh tiểu kiểu nhỏ giọng hỏi ngươi phá cảnh mộ huy không có hắn ngữ khí bình tĩnh tiểu tiểu sửng sốt một lát mới nghi hoặc nói vậy ngươi như thế nào mộ huy nói ta là giáng sơn trưởng môn hắn là giáng sơn trưởng môn tự nhiên muốn bảo hộ giáng sơn nghe được giáng sơn đệ tử ai tiếng khóc liền quả quyết xuất quan hắn đi đến bên vách núi hướng tới nhai ngoại chém ra nhất kiếm nghe kiếm đường ngoại mở ra bùn máu mồm to quái vật động tác bỗng nhiên cứng đở bùng một tiếng đổ xuống dưới giang đạo trong sân bị quái vật đạp lên dưới chân đệ tử chính nhắm mắt đái chết đột nhiên cảm giác được trên người lực đạo đung lỏng quái vật ngã vào một bên thiên quyền phong hạ tứ tán đệ tử đột nhiên cảm giác lông tơ chi dựng một đạo cực kỳ cường đại kiếm ý xẹt qua đỉnh đầu chém về phía du tàu ở phong hạ quái vật thiên xu phong hạ thiên toàn phong chủ hòa thiên cơ phong chủ sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt bọn họ tự nhiên nhìn ra được Này nhất kiếm tuy rằng có vẻ vượt mức bình thường cường đại, nhưng còn ở luyện hư cảnh tu vi bên trong, là bởi vì có 3.000 kiếm như thế, mới có thể có vẻ tựa hồ siêu việt luyện hư. Trường môn xuất quan. Thiên toàn phong chủ chua xuất nói. Hắn nói chính là xuất quan, mà phi phá cảnh. Hiển nhiên, trường môn vẫn là bị sơn môn nội động tĩnh kinh động. Thiên toàn phong chủ nhìn thoáng qua nhân đại thừa cảnh cường giả sắp ra đời mà tụ lại vân, phát hiện chúng nó đang ở thong thả mà tản ra. Luyện hư tấn chức đại thừa khảo nghiệm phần lớn là tâm cảnh trường môn sẽ ở cái này thời điểm xuất quan vừa lúc thuyết minh hắn tâm không tĩnh. hai người chua sót rất nhiều cũng dâng lên một loại thoải mái cảm giác bọn họ hiện tại có thể tiến đến đối phó những cái đó quái vật bên vách núi mộ huy sắc mặt bình tĩnh lại ra nhất kiếm mạnh mẽ đánh gây bê quan đối hắn trung quy vẫn là có điều ảnh hưởng hắn giờ phút này đứng ở chưa tan đi linh khí lốc xoáy bên trong mới có thể như vậy không kiêng nể gì mà xuất kiếm mấy đạo kiếm ý gào thét mà đi chém về phía sơn môn trung khắp nơi du tẩu quái vật tiểu kiểu xúc ở mộ huy ống tay áo chung không dám ra tiếng chỉ tiểu tâm mà nhìn mộ huy bình tĩnh sơn mặt mộ huy ánh mắt thực không hắn như là nhìn bên vách núi lại như là cái gì đều không có xem tiểu kiểu biết sư huynh là ở lấy thần thức quan sát dáng sơn các nơi rốt cuộc có bao nhiêu chỉ dũng mánh vào quái vật trong nháy mắt mộ huy chém ra 10 kiếm hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt cầm kiếm tay lại rất ổn linh lực tiêu hao rõ ràng cực đại Mộ Huy lại như là không hề hay biết, chỉ bình tĩnh mà xuất kiếm, mỗi ra nhất kiếm, dáng sơn các nơi liền hiểu rõ con quái vật chết ở hắn dưới kiếm. Có ba vị luyện hư cảnh cường giả ra tay, các nơi quái vật thực mau chết thương hơn phân nửa, thế cục lấy cực nhanh tốc độ chuyển biến tốt đẹp. Sơn môn chỗ tuy rằng còn có quái vật dũng mãnh bảo, số lượng cũng đã thiếu rất nhiều. Thiên toàn phong chủ thu kiếm, nhìn giữa sân khôi phục thế cục, nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới trưởng môn bị đánh gãy phá cảnh, lại thật dài thở dài. hắn không có chú ý tới chính là chân trời vân tuy rằng ở thong thả tản ra lại trước sau không có biến mất ngay sau đó trong thiên địa linh khí đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ tụ lại lấy một cái có thể nói khủng bố tốc độ lại lần nữa chạy xuôi hướng thiên su phong lúc này đây khủng bố linh khí lốc xoáy không chỉ có bao phủ thiên su phong thậm chí bao phủ hơn phân nửa tòa giáng sơn cực kỳ nồng đậm linh khí làm các đệ tử không biết làm sao chỉ bản năng hấp thu dũng mãnh vào linh khí cảm thụ trong thân thể linh lực khô kiệt linh mạch dần dần khôi phục nông đậm tới rồi cực hạn linh khí hướng về thiên su phong đỉnh điên cuồng dũng mách bảo đem đứng ở bên vách núi mộ huy hoàn toàn bao bọc lấy chân trời vân lại lần nữa tụ lại thẳng đến sau một lát lại đột nhiên tẳng ra nguyên bản đen nhánh sắc trời nháy mắt trở nên sáng ngời khôi phục ban ngày nông đậm linh khí dần dần biến mất mộ huy thân hình lại lần nữa hiện ra tới hắn mỉm cười lên tùy tay vô vô hồ ly đầu nói cảm giác không tồi ngay sau đó mộ huy nhất kiếm chém ra kiếm quang giống như bạc luyện che trời lấp đất dây lắc gian thổi quét khắp thiên địa chương 106 hợp tác Băng nguyên minh mông vô bờ mặt băng thượng một tòa thật lớn lều trại đột ngột từ mặt đất mọc lên ở phong tuyết trung cũng có vẻ dị thường rõ ràng lều trại bốn phía tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch giáng sơn đệ tử các tay vịn chua kiếm biểu tình nghiêm nghị ở màu bạc kiếm quang cắt qua khắp phía chân trời ánh lượng phương bắc bốn châu là lúc trong chướng hoài quân chân nhân ra bên ngoài liếc mắt một cái bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng thở ra hoài quân chân nhân đối diện ngồi cái thân khoác tuyết trắng áo choàng người thiếu niên chúc mừng liên hoa quân chắp tay nói chúc mừng dáng sơn thêm nữa một vị đại thừa cảnh chân nhân hoài quân chân nhân lễ phép mà cười cười tia tươi cười chưa đạt đáy mắt khách sáo đến cực điểm liên hoa quân nghiêng đầu che miệng ho nhẹ một tiếng tuyết trắng khuôn mặt dâng lên khởi chút từng hồng màu sắc tới đứng dậy nói một khi đã như vậy bổn quân liền trước cáo tử hoài quân chân nhân gật đầu nói quân thượng đi thông thả liên hoa quân không nhanh không chậm mà chiều lều trại ngoại đi đến chờ hắn vạch trần Trướng màn chuẩn bị rời đi khi hoài quân chân nhân thanh em đột nhiên từ phía sau vang lên không biết tu hành giới kế hoạch quân thượng là từ đâu biết được liên hoa quân bước chân dừng lại lại chưa quay đầu lại trong lời nói ẩn mang ý cười chân nhân yên tâm tin tức nơi phát ra không phải giáng sơn hắn dừng một chút lại nói đến nỗi nơi phát ra rốt cuộc là nơi nào chân nhân kỳ thật không cần chú ý chúng ta mục tiêu là tương đồng mặt khác không ảnh hưởng toàn cục chi tiết chân nhân hà tất so đo hoài quân chân nhân nói Quân thượng nguyện ý xuất lực, Giáng Sơn tất nhiên là thập phần cảm kích, bất quá theo ta được biết, ba nguyên lấy bắc tạm thời không có xuất hiện thiên thai quái vật. Liên hoa quân nhàn nhạt nói, tổ lật sao còn chứng lành, nếu là nhân tộc thật sự tử thương hầu như không còn, đến lúc đó đến phiên tộc của ta, lại có ai có thể ra tay tương trợ. Nói xong, hắn bước chân không ngừng, bước ra liều trại, phong tuyết, hắn cuối cùng một câu thực nhẹ, thực mau ở cuồng phong trung bị thổi tan, còn nữa, ta cũng là có tư tâm. Liên hoa quân đứng ở chướng ngoại. hắn hơi du mắt không có xem bốn phía lại có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng dáng sơn các đệ tử cảnh giác ánh mắt nay đó đệ tử đối hắn cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp cho nên liên hoa quân căn bản không để bụng chật hắn quay đầu nhìn phía bóng ma chỗ sâu tròng ôn hòa gật gật đầu lộ ra một cái cười tới ngay sau đó liên hoa quân giơ tay đẻ xuống đỉnh đầu tuyết trắng mũ trùng đầu lập tức đi vào đẩy trời phong tuyết bên trong hắn thân ảnh biến mất ở phong tuyết chỗ sâu tròng thực mau không thấy Lê Thu Linh từ bóng ma chung đi ra, cảnh giác mà nhìn liên hoa quân rời đi phương hướng, đương cảm nhận được vẫn luôn mai phục tại bốn phía. Theo liên hoa quân rời đi mà cùng đi xa những cái đó ma tộc hơi thở tiệm quy về vô, mới nhẹ nhàng thở ra, phản thân nhập trướng, ở hoài quân chân nhân đối diện ngồi xuống. Hắn đưa ra điều kiện gì? Lê Thu Linh hỏi. Hoài quân chân nhân nói, hắn yêu cầu tu hành giới phái người phi thăng khi, mang lên hắn cùng phi thăng. Lê Thu Linh mày liễu một trọn, hư lệnh nói, si tâm vọng tưởng. hoài quân chân nhân nhàn nhạt nói ta đáp ứng rồi lê thu linh mày một ninh đang muốn tức giận đương đón nhận hoài quân chân nhân như suy tư gì ánh mắt khi lại đem vọt tới bên môi nói thu trở về miễn cứ hỏi vì cái gì hoài quân chân nhân nói bởi vì hắn cùng chúng ta mục tiêu là cùng cái màu bạc kiếm quang mặt quạt tre trời lấp đất thổi quét phương bắc khắp thiên địa lâm đức ngoài thành đại đàn quái vật chính không ngừng va chạm cửa thành số con quái vật thậm chí đệp lên dọc theo tường thành phi thoán mà thượng dây nặng cửa thành thượng vài đạo vết rách rõ ràng cửa thành trên dưới thủ vệ sĩ tốt mướt mồ hôi trọng sam luôn chi duyệt cầm đầu dáng sơn đệ tử đứng ở một bên nắm chặt trường kiếm tùy thời chuẩn bị ra tay kiếm quang tự chân trời gào thét mà đến dây lắt gian lược đến dưới thành nuốt sống khắp tường thành cửa thành ngoại quái vật thậm chí chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết đã bị kiếm quang trong khoảnh khắc cắn nát hóa thành một bãi huyết bùn trên tường thành trận mắt há hốc một mọi người lại không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn chỉ ngốc đứng ở tại chỗ Nóc thành một con gà gỗ. Kiếm quang tiếp tục hướng nam lao đi. Lâm Đức ngoại ô ngoại cánh đồng băng ngát, hắc ảnh chính dồn dập mà hướng phía trước chạy đi, không dám có chút chậm trễ. Chợt, hắn trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất tưởng, vội vàng quay đầu lại chiều phía sau nhìn lại, lại chỉ có thấy một mảnh huyến lệ bắt mắt kiếm quang. Đó là hắn nhìn đến cuối cùng một bức cảnh tượng. Sơn cốc ngoại ngoại ô trung, có một mảnh thanh thấu hồ nước. Vân Lam ngâm mình ở trong hồ nước, chỉ lộ ra cái đầu, đen nhánh tóc dài bị thủy tất cả ướt nhẹp. ướt đấm mà khoát trên vai. Bọt nước từ hắn băng bạch tú mỹ sườn má thượng lăn xuống xuống dưới, hoàn toàn đi vào đầu vai sợi tóc bên trong. Vân Lam nhắm mắt lại, thỏa mãn mà thật dài thở dài. Đang ở mơ màng sắp ngủ khoảnh khắc, hắn đột nhiên mở bừng mắt, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía nơi xa. Nơi đó cái gì đều không có. Nhưng mà Vân Lam xem đến thực chuyên chú, Lấy hắn tu vi, hắn xem xa so người bình thường muốn xa. Tuy rằng động tinh còn ở mười dặm hơn ở ngoài, nhưng lấy Vân Lam cảm giác. đã đã nhận ra khác thường hắn rất là tiếc nuối mà từ trong hồ khoác áo lên bờ tùy tay vãn khởi sau đầu như mây tóc đen đương hắn buông tay khi nguyên bản ướt đấm sợi tóc đã toàn bộ làm vân lam thân ảnh biến mất tại chỗ sau một lát hắn thân ảnh xuất hiện ở mười dặm hơn ở ngoài cánh đồng bát ngát phía trên nơi này thập phần trống trải một cái đại người sống đột nhiên xuất hiện kỳ thật là phi thường đột ngột nhưng mà giữa sân không ai chú ý tới hắn một cái râu tóc bạc trắng lao nhân cùng một cái vóc người thượng tiểu nhân ấu nữ lẫn nhau nâng Nghiêng ngả lão đảo về phía trước chạy tới, không ngừng té ngã lại gian nan bò lên, chỉ cần hơi chút chậm vài bước, liền sẽ bị phía sau cách đó không xa rụt ngựa từ hành kỵ sĩ đuổi theo, dơ lên trong tay roi dài trừ hạ. Kia roi đen nhánh tỏa sáng, một roi đi xuống chính là huyết hoa vang khắp nơi. Lão nhân cùng nữ hải quần áo thượng đã xuất hiện mấy đạo vết nứt, máu tươi từ toàn thân trên dưới miệng vết thương trung mịch mịch chảy ra, còn có vài đạo miệng vết thương đã cầm máu, biến thành tím đen nhăn sắc. Có cười ha ha thanh âm từ bên sân truyền đến. cánh đồng bát ngát thượng số chiếc xe ngựa xếp thành một đội ngừng ở bên đường trên cỏ phô gấm vóc mấy cái quần áo hoa lệ nam nữ ngồi ở gấm vóc thượng chính cười hì hì nhìn kỵ sĩ giục ngựa dơ roi mèo vờn chuột giống nhau trêu đùa kia đáng thương láo nhân cùng nữ hải vân lam tuổi nhỏ khi thập phần nhiệt huyết khó được rời đi tông môn một lần nhìn thấy cái gì hư hư thực thực bất bình sự đều tưởng quan tâm bất quá sau lại hắn phát hiện rất nhiều thời điểm sự thật chân tướng đều không phải là liếc mắt một cái nhìn đến như vậy hành sự liền cẩn thận rất nhiều tận khả năng trước biết rõ ràng nguyên nhân lại ra tay nhưng trước mắt này phó cảnh tượng hiển nhiên không có bất luận cái gì có thể nghi ngờ địa phương nếu vân lam đi trước truy nguyên này hai người chỉ sợ cũng mất mạng vân lam không kịp nghĩ nhiều ống tay háo dương lên linh lực tùy theo mà đi chính đón nhận kia cao cao huy khởi roi kỵ sĩ kia kỵ sĩ phảng phất bị vô hình sóng gió động trời rác mặt trục chung hừ cũng chưa hừ một tiếng lập tức ngưỡng mặt từ trên lưng ngựa thật mạnh ngã xuống cút đi thật xa vỡ đầu chảy máu Thét trói hai tiếng động đốn khởi. Những cái đó mới vừa rồi trơ mắt nhìn kỵ sĩ quất lao hấu mà mặt không đổi sắc nam nữ tất cả đều hét lên. Tịch thượng mấy cái quần áo hoa lệ nữ tử đôi tay che lại mặt quay đầu không dám nhìn. Nam tử cũng loạn thành một đoàn, có người lớn tiếng kêu lên. Sao lại thế này, qua đi nhìn xem. Lúc này bọn họ rốt cuộc chú ý tới, không biết khi nào bên sân nhiều ra một người. Mấy đạo ánh mắt đồng thời dừng ở vân lam trên người, cầm đầu hoa phục nam tử lạnh lùng nói. Người nào? Hán đảo có chút nhã lực. nhìn ra kỵ sĩ té rất lưng ngợi là vân lam động tay chân cùng lúc đó một bên mấy cái hộ vệ đồng thời xông về phía trước đem này đàn hoa phục cẩm y quý nhân hộ ở bên trong vân lam không để ý đến hoa phục nam tử quát hỏi hắn ánh mắt dừng ở những cái đó hộ vệ trên người lạnh lùng nói các ngươi là người tu hành các hộ vệ liếc nhau kinh nghi bất định có thể giấu giếm được bọn họ mắt vô thanh vô tức đi vào giữa sân lại có thể liếc mắt một cái nhìn thấu bọn họ người tu hành thân phận đối phương tu vi nhất định xa xa thắng qua bọn họ cầm đầu hộ vệ hướng phía trước một bước khách khí nói là không biết tôn giá đại danh vân lam không đáp hỏi lại bọn họ làm cái gì muốn gặp như vậy lăng ngược bọn họ chỉ chính là kia đối láo ấu nếu nói ban đầu vân lam ra tay trước còn tâm tồn cố kỵ như vậy ở nhìn thấy này đàn hoa phục nam nữ khoái ý vui cười không cho là đúng biểu tình lúc sau vân lam liền xác định đây là một hồi quý tộc dùng để tìm niềm vui lăng ngược hộ vệ một đốn Không có lập tức trả lời, nhưng thật ra bị bọn họ hộ ở bên trong tên kia hoa phục nam tử nhìn ra một chút manh mối, lại lần nữa mở miệng, tôn giá chỉ sợ hiểu lầm, chỉ là đối hai cái không nghe lời trốn nô lược thi khiển trách thôi. hắn bưng vẻ mặt phong khinh vân đạm cười, nói, tương phùng tức là duyên, xin hỏi tôn giá đại danh. Không phải. Hoa phục nam tử nói còn chưa nói xong, giữa sân tuân ra một tiếng cực kỳ bén nhọn nghẹn ngào tiếng thét chói thai, là cái kia bị quất nữ hải, nàng run rẩy từ trên mặt đất ngẩng đầu lên. cầm. Hoa phục nam tử phía sau, một cái đồng dạng người mặc cẩm y thiếu nữ quát, kẻ hèn tiện nô, dám đánh ghê quý chủ nói, làm cản. Cẩm y thiếu nữ thanh âm bén nhọn, lại áp không dưới nữ hải thanh âm. Nàng đi phía trước lão đảo bò ra mấy bước, giọng the thé nói, quý nhân, chúng ta tổ tôn không phải nô lệ. Vân Lam dư quang thoáng nhìn hoa phục nam tử tựa hồ tưởng mở miệng, tùy tay cấp nữ hải bên ngoài mọi người làm cái cấm ngôn thuật pháp, đỉnh giữa sân mọi người kinh hãi ánh mắt, hoa khí nói, ngươi nói nay đối tổ tôn hiển nhiên không nốc nhìn ra vân lam có thể cứu bọn họ lập tức kéo vết thương chồng chất thân thể phát lại đây kể ra bọn họ tao nộ này đối tổ tôn là tĩnh châu người họ tần trong nhà có chút sàng nghiệp tần gia không tính đỉnh cấp đại phú đại quý ở tĩnh châu địa phương lại thập phần nổi danh vô hắn tần gia có vị thập phần mạo mỹ tiểu thư đúng là trước mặt vị này tần lao cháu gái tần tiểu thư trưởng tỷ tần đại tiểu thư mỹ danh truyền xa, tĩnh châu địa phương quyền quý muốn đem nàng chiếm cho riêng mình không ở số ít Chỉ là tinh châu lại trị thanh minh, Tần đại tiểu thư phụ huynh lại rất có chút năng lực, nhất thời không hảo xuống tay. Cho đến chín nguyệt phía trước, chợt có yêu ma giáng thế, đến nay tới nay, các nơi nhiều lần có yêu ma giáng thế việc, thiên hạ đại loạn. Tinh châu cũng tao nộ một lần yêu ma giáng thế, thương vong vô số, tinh châu nhân tâm hoảng sợ, ba cánh tứ tán. Tân đại tiểu thư phụ huynh liền chết ở lần đó yêu ma giáng thế bên trong, mất đi phụ huynh che chở lúc sau, không mấy ngày Tần đại tiểu thư mạo hiểm ra ngoài. Tiến đến trong nhà sản nghiệp xem xét tình huống khi đã bị đối nàng mơ ước đã lâu Lý Thị Tam công tử bắt đi, muốn cưỡng chế nạp nàng làm thiếp. Mang đêm buông xuống, tần đại tiểu thư dùng bên người cây châm đâm bị thương Lý Tam công tử, đánh nát chung trà cắt qua thủ đoạn tự sát. Nghe đến đó, Vân Lam trong lòng lột bột một tiếng. Hắn bế quan 9 tháng tìm kiếm cơ duyên, đột nhiên từ trong sơn cốc ra tới, hơi có chút không biết đêm nay là năm nào hoảng hốt cảm, còn không, có tới kịp đến sơn ngoại đi, chỉ cho rằng thiên hạ dù cho có chút hỗn loạn Có các đại tông môn cùng triều đình duy trì, tổng sẽ không loạn quá phận. Nhưng nghe tần gia tổ tôn trong lời nói ý tứ, Tĩnh châu trật tự tựa hồ đã hoàn toàn rối loạn. Tĩnh châu như thế, này thiên hạ đâu? linh 107 nữ hải, Vân Lam ở cánh đồng bắt ngát trung lâm vào hoảng sợ đồng thời, Minh Sương đã xuất hiện ở Tĩnh châu thành trì bên trong. Nàng so Vân Lam xuất quan thời gian còn muôn sớm, xuất quan lúc sau sử dụng thanh điểu liên hệ Vân Lam, lại không được đến đáp lại, Minh Sương liền biết Vân Lam còn không có tử trong cốc ra tới. nàng đơn giản duyên thuật thủy một đường hướng tĩnh châu phương hướng bắc thượng đã là vì tiến đến chờ đợi vân lam cũng tồn đến cực bắc chỗ giáng sơn nhìn xem tâm tư minh sương không có lựa chọn đạp kiếm tiến đến nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nàng lớn lên ở cực bắc băng nguyên ngoại giáng sơn sau lại lại di cư tây nam thượng dương tông đối trung nguyên đặt chân hữu hạn càng chưa từng có đi qua tĩnh châu vùng nếu đạp kiếm qua đi chỉ sợ đi đến nơi nào đều không rõ ràng lắm nàng từ trong núi ra tới nghĩ đến ngu châu trong thành mùa con ngựa ai ngờ xuống núi lúc sau phát hiện mã thị thượng mã đã bị xào ra giá trên trời danh loại hảo mã càng là dù ra giá cũng không có người bán minh sương hoa 150 trăm lượng vàng mới mua được một con thường thường vô kỳ tiểu mã tuy là minh sương trước nay đối tiền bạc không đệ bụng cũng có thể cảm giác được mã giới quá quý 150 trăm lượng vàng đặt ở nàng vào núi phía trước đủ mua hai thất hảo mã hiện giờ lại chỉ có thể mua một con vóc người chưa đủ bình thường tiểu mã minh sương đã nhận ra vấn đề đơn giản nắm mã ở trong thành vòng hai vòng Vén đường vào mấy nhà cửa hàng dò hỏi giá cả, trở ra khi, sắc mặt đã thật không đẹp. ngưu châu lương giới đã tăng tới một cái lệnh người liễu lưới nông nối, lương, lùa, mã, thậm chí mối giá cả đều lệnh nhân tâm kinh, thậm chí có tiền đều rất khó lập tức mua được. Mà cùng chi tướng đối chính là châu đáo trang sức, đồ cổ tranh chữ, này đó quý trọng vật phẩm giá trị con người ngược lại đại đại hạ ngã. Minh Sương nắm mã, đứng ở một nhà lương trang cửa, phía sau lương trang tân đưa tới một đám nô Lương trong trang chen đẩy tiến đến tranh mua ba tánh. nàng duỗi tay ngăn chặn tung bay khăn che mặt, sắc mặt nghiêm nghị. Minh sương rõ ràng mà nhận thức đến, chín nguyệt tới nay, nhân gian như là thay đổi thiên địa. Chín nguyệt nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Các nơi khi có phát sinh vòm trời vết nước, quái vật tự thiên mà hàng thực người đáng sợ việc, đã đủ để cho dân gian nhân tâm hoảng sợ. Phàm là phát sinh quá quái vật dáng thế thành trấn địa phương ba tánh hoặc là chuyển nhà, hoặc là bắt đầu liều mạng mua sắm chữ tồn lương thực. các loại khủng bố lời đồn đãi sôi nổi xuất hiện, trừ bỏ cực cá biệt có đại tông môn trấn thủ đại thành còn có thể bảo trì nguyên dạng, tuyệt đại đa số thành trấn đều tiêu điều không ít. càng muốn mệnh chính là, quái vật dáng thế nhiều phát sinh ở giàu có và đông đúc phồn hoa thành trì, này đó thành trấn quanh thân thường thường có rất nhiều tiểu nhân thôn trấn quái vật xuất hiện khi khó tránh khỏi đã chịu lan đến. các đại tông môn phái ra trừ ma đệ tử có thể đuổi tới đại thành, lại rất khó đem quanh thân tiểu nhân thôn trấn cũng nhất nhất tìm kiếm đến. rất nhiều thời điểm. thường thường một cả tòa thôn bị quái vật cắn nuốt sạch sẽ người tu hành cũng vô pháp được đến tin tức càng không thể tiến đến cứu viện chỉ có chờ đến quái vật chạy ra thôn chấn, tập kích quá vãng người đi đường mới có thể đem tin tức truyền ra ngu châu đã là trung nguyên số một số hai giàu có và đông đúc châu phủ nơi đây đều sinh ra loạn tượng càng đừng nói địa phương khác minh sương tâm tình trầm trọng mà bước lên đi trước tính châu lộ tiến vào tĩnh châu cảnh nội sau minh sương tâm tình càng thêm trầm trọng ngu châu tuy rằng sinh loạn Nhưng ít ra trật tự vẫn có thể duy trì đi xuống, mà tĩnh châu cảnh nội còn lại là mười thất 90 không, ngoài thành trên quan đạo tràn đầy dịu ra rắp trẻ đảo vong ba cánh. Minh Sương lẻ loi một mình mang theo con ngựa lên đường, nàng lụa trắng phúc mặt, thân vô thoa hoàn, nhưng có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra nàng vật liệu may mặc bội sức toàn thuộc thượng thừa, màn đêm buông xuống Minh Sương tùy dòng người ở quan đạo bên một chỗ hoang phế đạo quan đặt chân khi, mới vừa bước vào đạo quan đại môn, đã bị hai cái tráng hán trước sau vây quanh, muốn nàng giao ra tiền tài Cuộc đời lần đầu tiên tao ngộ đánh cướp Minh Sương. Sau một lát, hai cái tráng hán song song bị Minh Sương treo ở đạo quan sau trên cây, tiêu cha gọi mẹ mà cầu Minh Sương thả bọn họ. Minh Sương đứng ở dưới tàng cây lạnh lùng nói, yên tâm, ta không truy cứu các ngươi đã làm nhiều ít thương thiên hại lý sự, chỉ cần ở trên cây quải đủ ba ngày, tự nhiên là có thể xuống dưới. Hai cái tráng hán nghe vậy đại kinh thất sắc, xin tha thanh lớn hơn nữa. Minh Sương khỏe môi lộ ra một tia cười lạnh. Nàng binh tĩnh nói, các ngươi nếu thông minh nói Nên nói nhỏ chút, nơi này không có gì người, là các ngươi vận khí, nếu đem người khác dẫn lại đây, đã có thể không nhất định có thể tồn tại từ trên cây xuống dưới. Này hai người trên người âm hối khí tức nùng không hòa tan được, vừa thấy liền không thiếu làm ác. Chỉ là vận khí không hảo đụng vào minh xương trong tay, mới không thực hiện được. Nếu là đổi cái bình thường nữ tử bị bọn họ ngăn lại, không biết sẽ phát sinh cỡ nào đáng sợ sự. Quải ba ngày không chết được, nhưng hai người kia làm nhiều việc ác. bọn họ có thể hay không tồn tại từ trên cây xuống dưới, chính là cái không biết bao nhiêu. Minh Sương nhìn thoáng qua nháy mắt im tiếng hai người, mặt vô biểu tình mà xoay người, đang chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay người trở về, ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, nếu có thể làm ta vừa lòng, có thể chỉ khoảng hai ngày. Sáng sớm hôm sau, Minh Sương lại lần nữa lên đường khi, nàng kinh hỉ phát hiện, thanh điểu có phản ứng. Lại lần nữa cùng Vân Lam xác nhận địa điểm, Minh Sương nhanh hơn đi đường tốc độ, còn không đến giữa trưa thời gian nàng liền chạy tới tĩnh châu ngoại cánh đồng bát ngát căn cứ vân lam cách nói chỉ cần lướt qua này phiến yên tĩnh không người cánh đồng bát ngát lại hướng chỗ sâu trong đi mười dặm hơn là có thể tìm được hắn nhưng mà minh sương tới rồi cánh đồng bát ngát thượng còn không có tới kịp hướng chỗ sâu trong đi liền thấy cách đó không xa một chữ hình bài khai một liệt xe ngựa đội ngũ đệ nhất chiếc xe ngựa đỉnh có cái quen thuộc bóng dáng minh sương ngươi ngồi ở xe ngựa đỉnh làm gì nàng đến gần xe ngựa Chân Thành hỏi. Vân Lam đang ở chầm tư, nghe tiếng hoảng sợ, quay đầu tới đón thượng Minh Sương ánh mắt, đôi mắt tức khắc sáng lên. Hán tử xe ngựa xe đỉnh nảy xuống, dừng ở Minh Sương trước mặt, không nói hai lời trước ôm ôm nàng, thấp giọng nói, đã lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng là. Minh Sương nói. Nàng nghi hoặc mà nhìn nhìn Vân Lam, cho nên ngươi ở chỗ này làm gì? Vân Lam nhíu mày, nắm Minh Sương chuyển tới xe ngựa bên kia. Chỉ thấy trên mặt đất một đám cẩm y, y hoa phục nam nữ ai ai tễ tễ ngồi ở cùng nhau, chiều bọn họ đầu tới kinh hoàng ánh mắt, bên kia phô mà gấm vóc thượng, quần áo tả tơi một ra một trẻ chính ăn ngấu nghiến mà ăn điểm tâm. vân làm lời ít mà ý nhiều mà đem trước mắt tình huống giới thiệu một chút, nói, như thế nào xử trí. Rất đơn giản a Minh Sương nói, bắt cướp đàng hoàng, nuốt hết tài sản, bức lương vì nô, giết người chưa toại, này mấy hạng tội danh thêm lên. Ở đây những người này mỗi người đều đến ngồi sổm mười mấy năm đại lao. Nàng tự nhận là chính mình xử án như thần, nhưng mà nói vừa xong, trên mặt đất đám kia người run đến lợi hại hơn. Minh Sương nhíu mày, cho rằng này nhóm người dám đối nàng lời nói đưa ra dị nghị, thật sự không biết điều. Vẫn lam hiện tại Tinh Châu toàn rối loạn, đem bọn họ ném vào trong nhà lao có chút khó khăn. Vậy quải trên cây. Minh Sương nói, quải ba ngày không chết được, bất quá xuống dưới lúc sau làm sao bây giờ, vậy toàn xem vật khí. Nàng kéo kéo Vân Lam tay háo, nói, trước mặt kệ bọn họ, ta có một cái phát hiện. Vân Lam. Minh Sương cùng Vân Lam vòng qua xe ngựa, một lần nữa trở lại bên kia ngồi xuống. Minh Sương nói, ta từ Ngu Châu lại đây, dọc theo đường đi hỏi vài lần, phát hiện cùng tồn tại Trung Nguyên. Tinh Châu so Ngu Châu tình huống muốn không xong rất nhiều, nhưng trên thực tế Tinh Châu cũng chỉ xuất hiện quá một lần quái vật, Ngu Châu lại xuất hiện quá ba lần, vì cái gì? Vân Lam theo bản năng nói, là địa phương quan phủ tông môn khống chế bất lợi đi. hắn phỏng đoán không thể nói không có đạo lý trời dáng quái vật mang đến hậu quả lớn nhỏ thường thường không phải xem số lần nhiều ít quái vật số lượng mà muốn xem địa phương quan phủ cùng tông môn không chế năng lực nếu có thể tại quái vật xuất hiện trước tiên kịp thời đổi tới diệt sát tuyệt đại đa số quái vật chấn an dân tâm thế cục là có thể bị tốt lắm không chế không phải minh sương rất có hứng thú mà lắc lắc đầu ngươi hẳn là còn không có hỏi qua người ngoài tình huống đi vân lam hỏi hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám kia phế vật đều là chỉ biết ăn nhậu chơi bởi phế vật, cái gì cũng không nói lên được. Minh Sương, nguyên nhân rất đơn giản, Ngũ Châu 3 lần quái vật xuất hiện đều là ở đại thành, quái vật vừa mới xuất hiện, lập tức có người tu hành nhóm đuổi tới khống chế tình huống, Tinh Châu xuất hiện quái vật lần đó, đồng dạng là ở địa phương đại thành Túc Ninh nhưng theo ta được biết, người tu hành tuy rằng đuổi tới, lại không có, có thể kịp thời khống chế cục diện, làm rất nhiều quái vật đào thoát. Vân Lam Cơ hồ lập tức ý thức được vấn đề, cứ như vậy, phiền toái liền lớn. Minh xương gật đầu, không sai, rất nhiều quái vật thoát đi trong thành, nơi đó có người tu hành đóng giữ, chúng nó không dám xuất hiện, nhưng phụ thuộc chấn nhỏ nông thôn, mặc cho chúng nó tàn sát bừa bãi. Quái vật xé chắn ra lẻ phân tán mở ra, xa so kết bệ kết đội khó có thể tìm kiếm đối phó. Hùng chi chúng nó lại dị thường hung tàn, tuy rằng ở cao dai người tu hành trước mặt bất kham một kích, nhưng phàm nhân đụng tới chúng nó, chỉ có chờ chết một đường. Cứ như vậy, khiến cho khủng hoảng là khó tránh khỏi sự. hai người ngắn ngủi mà trầm mặc một lát vân lam dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc chúng ta đi thôi bên đường thuận tiện tìm tòi một chút quái vật, có cá lọt lưới liền toàn bộ thanh trừ hắn duỗi tay nắm lấy minh sương cánh tay đột nhiên mở ra ngươi không phá cảnh minh sương không có trả lời hơi dương lên mi vân lam trong lòng kinh ngạc hắn tìm được cơ duyên ở kia phiến cùng ngoại giới ngăn cách trong sơn cốc dốc lòng tu luyện chín nguyện rốt cuộc vô thanh vô tức mà có thể phá cảnh đại thừa minh sương thiên phú không ở hắn dưới Đồng dạng, có cơ duyên tương trợ, không nên vượt bất quá đại thừa ngạch cửa. Vô số người tu hành suốt đời cầu mà không được vô pháp vượt qua đại thừa cảnh ngạch cửa, đối với Vân Lam tới nói, lại giống ven đường tùy ý có thể thấy được đá cội như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý không lưng, tùy thời đều có thể nhặt lên. Hắn cho rằng Minh Sương cũng nên là như thế này. Vân Lam phân ra một sợi thân thức, tham nhập Minh Sương thức hải bên trong. Minh Sương không có phản kháng, ngược lại đem thức hải hoàn toàn hướng hắn mở ra. Sau một lát, Vân Lam thu hồi tay, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Minh Sương. A Sương, ngươi đây là? Hắn có thể cảm giác được, Minh Sương giờ phút này tu vi trùng hợp liền tạp ở phá cảnh bên cạnh, thậm chí đều không cần đẩy thượng một phen, là có thể nhẹ nhàng lướt qua đi. Nhưng mà nàng chẳng những không có lướt qua, ngược lại đem chính mình tu vi ngạnh sinh sinh áp chế trở về, vừa lúc tạp ở luyện hư cùng đại thừa chi gian cái kia tuyến thượng. Minh Sương nở nụ cười, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Vân Lam thu hồi thân thức, có chút do dự. Như vậy quá nguy hiểm. Minh Sương nói, nơi nào có cái gì tuyệt đối an toàn biện pháp đâu. Nàng không muốn nhiều lời, xoay đề tài, người đem những người này xử trí, chúng ta đi thôi. Nàng cuối cùng một câu không có khống chế thanh âm, dừng ở xe ngựa bên kia người trong thai, có vẻ dị thường đáng sợ. Vân Lam chuyển qua đi khi, nhìn đến chính là một đám liều mạng đập đầu xuống đất, chật vật bất kham hậu dệ quý tộc nhóm. Sau một lát, Vân Lam đem người tất cả đều treo ở trên cây, vụ vô, vô tay, cảm thấy mỹ mãn mà đã trở lại. phía sau còn đi theo ôm ấp tài vật tần gia tổ tôn. Không đợi Minh Sương mở miệng hỏi, Vân Lam liền nói, ta làm cho bọn họ cầm điểm tài vật, chúng ta đem bọn họ đưa tới có thể đặt chân thành trấn đi. Minh Sương cũng không dị nghị, nay đối tổ tôn một lão một ấu, độc thân mang theo tài vật lên đường, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Vân Lam thực không khách khí mà dắt hai thất cao đầu đại mã lại đây, Minh Sương đem nàng mang đến kia thất tính tình dịu ngoan tiểu mã tặng cho tần gia tổ tôn, đoàn người rục ngựa lên đường. thiên vãn khi liền đã đi đến tĩnh châu cùng tường châu giáp giới trọng trấn tương đông nơi này thượng tính yên ổn lại có thiên hoa các tòa trấn đem tần ra tổ tôn giàn xếp xuống dưới minh sương cùng vân lam liền thừa dịp cửa thành chưa quan lại lần nữa từ một khắc phiến cửa thành ra khỏi thành bọn họ tồn bên đường sưu tầm còn sót lại quái vật tâm tư thêm chi cũng không cần ban đêm nghỉ ngơi sấn đêm ra khỏi thành dọc theo quan đạo một đường đi trước đảo thật gặp hai con quái vật đem hai con quái vật chạm với dưới kiếm Minh Sương quay đầu nhìn đến quan đạo bên kéo dài ra một cái tiểu đạo, thấp thoáng ở bóng đêm dưới, xa xa có thể thấy được, tiểu đạo cuối có một cái thôn xóm. Minh Sương đối Vân Lam đánh cái thủ thế, ý bảo chính mình qua đi nhìn xem. Đương nàng dục ngựa đi đến thôn xóm phụ cận khi, đã sinh ra chút dự cảm bất hảo, phong hôn tạp mùi hôi cùng huyết tinh khí, mà lấy Minh Sương tu vi, cư nhiên cảm giác không đến trong thôn còn có người sống tồn tại. Thôn đã hoàn toàn không. Trong bóng đêm, đầy đất đều là đã biến thành màu đen khô máu tươi Trong thôn trên đường, nằm sấp nước cờ cụ bị xé rách rơi rất tan tác thi thể, tản mát ra khó nghe hơi thở. Minh Sương đứng ở thôn Trung ương, chưa từ bỏ ý định mà lần nữa dùng thần thức đảo qua cả tòa thôn trang, lại vẫn là không có xem đến nửa cái người sống, chỉ có đã bắt đầu hư thối thi hải. Tuy rằng thấy nhiều loại này thảm sự, Minh Sương vẫn là không khỏi tâm sinh dầu dĩ. Nàng không muốn ở lâu, giúp người trở về đi, trở lại trên quan đạo, lại thấy Vân Lam Mã chính mình đứng ở một bên đại nhai ven đường cỏ hoang. Vân Lam ngồi sổn quan đạo hạ đồng ruộng một cái đống cỏ khô sau, không biết đang làm gì. Minh Sương. Vân Lam. Nàng gọi một tiếng, kinh ngạc nói, ngươi đây là. Vân Lam quay đầu nghiêng người, có chút cứng đờ mà đem hắn thân thể ngăn trở vị trí nhường ra tới, ngươi lại đây nhìn xem. Hắn thanh âm vững vàng, ngữ khí lại có chút không dễ phát hiện khác thường. Trong lòng ngực ôm, rõ ràng là cái bất quá 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Trong phút chốc Minh Sương thân thể căng thẳng, trong lòng đề phòng chi ý nổi lên. không phải đối Vân Lam, mà là đối cái này tiểu nữ Hải. Ở Vân Lam tránh ra thân thể lộ ra cái này tiểu nữ Hải phía trước, nàng căn bản không có cảm giác đến, nơi này cư nhiên còn có người thứ hai. Nàng trên mặt không hề dao động, trên thực tế kiếm tùy tâm động, xương hoa tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ, chậm rãi đi qua. Đương nàng đi đến Vân Lam cách đó không xa thời điểm, tiểu nữ Hải từ Vân Lam trong lòng ngực ngầm đầu, ngây thơ mà nhìn về phía Minh Sương. Trong nháy mắt kia, Minh Sương thấy rõ tiểu nữ Hải đôi mắt kia thế nhưng là một đôi xà giống nhau đạm kim sắc đồng tử chương 108 băng kính giáng sơn thiên su phong sư tỷ tiểu kiểu sách theo to rộng làn váy từ ngoài điện vọt tiến bảo Cùng minh sương lần trước nhìn thấy nàng so sánh với tiểu kiểu hơi trường cao chút, nguyên bản nồng đậm thiên chân tính trẻ con dần dần biến mất xuyên một thân tuyết thanh sắc váy dài chật vừa thấy cư nhiên nhiều ra vài phần ăn tĩnh tú khí nhưng mà tiểu bạch hồ ly vừa mở miệng lập tức nguyên hình tất lộ Tiểu kiểu đắm chìm ở sư tỷ trở về hưng phấn bên trong, chạy như điên nhập điện, thậm chí cũng chưa tới kịp thấy rõ trong điện người, chờ nàng vọt tới chủ vị phía dưới dừng bước, Minh Sương đã từ ghế rửa đứng lên, mỉm cười chiều nàng giang hai tay. Tiểu kiểu hoan hô một tiếng, không hề có do dự, một đầu chui vào Minh Sương ôm ấp, nàng đầy mặt vui sướng, giống chỉ ấu tiểu tiểu thú, một bên nào nhào dính dính ở Minh Sương trong lòng ngực cọ tới cọ đi, một bên lẩm bẩm, sư tỷ ngươi rốt cuộc trở về xem ta, ta rất nhớ ngươi nha. Hoàn toàn bị bỏ qua Vân Lam nhịn không được cười, chủ vị thượng mộ huy không dễ phát hiện mà xoa xoa giữa mày. Minh Sương mặc cho Kiểu Kiểu ở nàng trong lòng ngực cọ sắt một hồi lâu, mới lôi kéo tiểu Kiểu ngồi xuống. Mộ huy ở chủ vị thượng ho nhẹ một tiếng, tiểu Kiểu, Vân Tông Chủ cũng ở chỗ này. Mộ huy ý tứ là làm Kiểu Kiểu chào hỏi, tiểu Kiểu nghe lời mà quay đầu, phân cho Vân Lam một ánh mắt, ngoan ngoan nói, Vân Tông Chủ. Nàng nửa câu sau nói còn chưa dứt lời, trận mắt há hốc mồn mà cương tại chỗ. sau một lúc lâu tiểu kiểu run rẩy vươn tay chỉ hướng vân lam bên cạnh cái kia tiểu nữ hải run run rẩy rẩy nhìn về phía minh sương sư tỷ đây là các ngươi nữ nhi minh sương vân lam mỗ huy tiểu nữ hải nâng lên mắt tò mò mà nhìn về phía trước mặt chỉ vào nàng tiểu kiểu minh sương bất động thanh sắc mà đem tiểu kiểu ngón tay ấn xuống đi ta cùng vân lam thành hôn còn không đến 2 năm nơi nào có thể sinh ra năm sáu tuổi nữ nhi tiểu kiểu bừng tỉnh đại ngộ đại tung một hơi A, sắc thật là như thế này. Mộ huy lần nữa đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Minh Sương che lại tiểu kiểu miệng, không cho nàng lại ngắt lời. Mộ huy chiều kia tiểu nữ hải vươn tay tới, ngự khi ôn hòa nói, tới, làm ta nhìn xem. Tiểu nữ hải nguyên bản ngồi ở Minh Sương cùng Vân Lam trung gian, nghe được mộ huy gọi nàng, do dự mà nhìn thoáng qua Vân Lam, lại nhìn thoáng qua Minh Sương, tiếp thu đến hai người ánh mắt lúc sau, mới chiều mộ huy đi đến. Tiểu tiểu cũng chú ý tới tiểu nữ hài cặp kia quỷ dị kim đồng, lập tức nho nhỏ mà hít vào một hơi, không có phát ra âm thanh tới, lại hướng minh sương trong lòng ngực nhích lại gần. Không thể không nói, cái này tiểu cô nương tuy rằng đôi mắt sinh quỷ dị, trên thực tế phi thường xinh đẹp đáng yêu, tựa như khắc băng ngọc xây giống nhau. Mộ huy duỗi tay đem nàng kéo đến bên người, tinh tế đánh giá nàng, biểu tình lại trước sau ôn hòa, ôn nhu nói, tên cứ gọi là gì. Tiểu nữ hài thấp giọng nói, băng kính. Nàng giọng nói như là thật lâu chưa từng dùng qua dường như, phát ra thanh âm tuy rằng không khó nghe, lại có vẻ trúc chắc đến cực điểm. Mộ huy tùy tay từ trên vả tàu hái xuống một khối áp khâm ngọc bội, ôn thanh nói, nào hai chữ. Băng kính đứng ở tại chỗ, nhậm mộ huy đánh giá, lại một câu không nói, chỉ lắc đầu, lại triều minh Sương cùng Vân Lam nhìn lại. Vân Lam hiểu ý, thay giải đáp, đứa nhỏ này là ban đêm nhặt được, một câu không nói, chỉ ngửa đầu nhìn chân trời ánh trăng, cho nên liền trước gọi nàng băng kính. băng kính là ánh trăng biệt xưng mộ huy nga một tiếng hòa thanh nói là cái tên hay hắn đem ngọc đội hệ ở băng kính bên hông đánh cái xinh đẹp hoa kết ôn thanh tế ngữ nói các đại nhân nói chút lời nói nơi này nhàm chán làm mộ huy ánh mắt khắp nơi băn khoăn một vòng tiểu tiểu nguyên bản cho rằng sư huynh muốn cho chính mình mang băng kính đi ra ngoài chơi trong lòng tuy rằng không tình nguyện nhưng nàng chưa bao giờ trước mặt ngoại nhân là sư huynh mặt mũi đã chuẩn bị đứng dậy lại không đứng lên tiểu kinh ngạc mà nhìn về phía minh sương minh xương trên mặt không hề dao động như cũ bình tĩnh nhưng mà nàng đáp ở kiểu kiểu cánh tay thượng cái tay kia lại đem tiểu kiểu chặt chẽ đè lại lăng là không làm kiểu kiểu đứng lên cùng lúc đó mộ huy cũng đã mở miệng làm thanh dung mang ngươi đi ra ngoài chơi thanh dung là thiên su phong thượng trong đó một vị chấp sự lúc này liền đứng ở điện trụ bên chờ phân phó luôn luôn láo luyện thành thục nghe vậy ứng thanh là đi tới đem băng kính dắt đi ra ngoài mà băng kính cũng không có phản kháng ngoan ngoan đi theo rời đi đại băng kính rời đi trong điện mộ huy trên mặt kiết như tắm mình trong gió xuân tươi cười lập tức liền thu liễm sạch sẽ nói chuyện lại có vẻ tùy ý rất nhiều a sương các ngươi nhặt được đứa nhỏ này thực không đơn giản a minh sương nói đúng vậy ta thượng một cái gặp qua như vậy quái dị sinh vật vẫn là từ vòm trời vết nước trung rất xuống xuống dưới những cái đó quái vật. chính giữa ở minh sương trong lòng ngực làm lũng tiểu kiểu đột nhiên ngầm đầu kinh ngạc mà nhìn về phía minh sương ở tiểu bạch hồ ly xem ra tuy rằng tia tiểu cô nương đôi mắt có chút dọa người nhưng trừ cái này ra cũng không có gì đáng sợ địa phương, như thế nào có thể cùng vòm trời bên trong những cái đó quái vật so sánh với đâu. Mộ huy gật đầu nói, không sai. Thấy tiểu bạch hồ ly mở mịt bộ dáng, minh sương túi đầu, ôn thanh nói, ngươi có phải hay không không có chú ý quá trên người nàng hơi thở. Cái gì hơi thở? Tiểu kiểu khó hiểu nói, nơi nào có hơi thở? Nàng vừa nói, một bên thật đúng là bắt đầu ý đồ cảm giác, không có a Nói xong lúc sau, tiểu kiểu sắc mặt đột nhiên thay đổi, không có hơi thở. Đúng rồi. Mộ huy tiếp lời nói, nàng hoàn toàn không có hơi thở, chẳng những không có người hơi thở, liền yêu ma hơi thở đều không có. Nói như vậy, không phải cùng những cái đó tự thiên mà hàng, hơi thở toàn vô quái vật rất là tương tự sao. Tiểu kiểu tức khắc mặt mũi trắng bệnh, hướng Minh Sương trong lòng ngực co rụt lại, sư tỷ, các người đem nàng mang theo trên người, không sợ sao? Sợ cái gì? Minh Sương cười nói, yên tâm, có sư tỷ ở. Vân Lam ở một bên tiếp lời nói, đứa nhỏ này không giống người. Rồi lại không giống quái vật như vậy có công kích tính Sư Minh cũng thấy được Nàng thực thân nhân Vì tỏ vẻ thân cận Vân Lam hiện tại bắt đầu theo Minh Sương gọi Mộ Huy vì, vì Sư Minh Mộ Huy khẽ gật đầu nói Không sai Hắn trầm ngâm một lát Các ngươi kiểm tra quá đứa nhỏ này thân thể sao Tỷ như trong cơ thể có hay không linh mạch Có thể hay không tu hành Minh Sương nói Ta kiểm tra quá Nàng dừng một chút Làm như ở tìm từ Đứa nhỏ này trong cơ thể không có linh mạch Càng không có linh lực lưu động dấu vết Như là hoàn toàn không thể tu hành phạm nhân, nhưng là nàng tựa hồ lại có một ít khác năng lực. Là cái gì? Mộ huy rất có hứng thú hỏi. Vân Lam nói, khắc chế, hoặc là nói là huy hiếp. hắn bổ sung nói, ta cùng A xương mang nàng lên ngựa khi, còn chưa đi đến ma bên, kia con ngựa lập tức liền quỳ xuống. A xương tùy tay đi bắt chỉ đi ngang qua láo hổ, phát hiện kia chỉ láo hổ cũng đối băng kính sợ khẩn. Còn không chỉ như vậy, chúng ta sở dĩ sẽ nhặt được nàng, là bởi vì ban đêm thượng con nói. Ở trên quan đạo gặp được hai chỉ lọt lưới quái vật, dừng lại tùy tay giết A Sương đến phụ cận đi dò đường, ta lưu tại tại chỗ, mới ở bên đường đống cỏ khô phát hiện nàng. Vân Lam nói, nàng không biết ở đống cỏ khô đãi bao lâu, như vậy, từ trên quan đạo đến đống cỏ khô, bất quá 5-6 bước khoảng cách, lấy quái vật hung tàn bản tính, động một chút đồ thôn diệt chấn, như thế nào sẽ bỏ qua một cái tiểu nữ hài. Hắn gần từng chữ, quái vật đến tột cùng là bởi vì trên người nàng không có hơi thở, mới không có phát hiện nàng. vẫn là phát hiện nàng, lại bởi vì sợ hãi mà không dám tới gần nàng. Mộ Huy ngẩn ra, làm dáng sơn trường môn. Mộ Huy đối Vân Lam thái độ tuy rằng giống nhau, nhưng đó là bởi vì Vân Lam cưới đi rồi hắn từ nhỏ mang đại sư muội. Trên thực tế đối Vân Lam ánh mắt cùng năng lực vẫn là thưởng thức. Thấy Vân Lam như thế trịnh trọng mà đưa ra loại này khả năng, Mộ Huy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Minh Sương, phát hiện nàng cũng không có phản bác, hiển nhiên là tán đồng, không khỏi chống cằm trầm tư một lát. Lại nói tiếp Mộ Huy trầm ngâm nói. ta nhớ rõ hình đường tựa hồ đóng mấy con quái vật hình đường trưởng lão đang ở nghiên cứu chúng nó thanh dung đem băng kính ôm vào trong ngực chiều hình đường đi đến hắn là thiên su phong dùng lao chấp sự hoài hư chân nhân thượng ở khi liền bắt đầu dùng hắn hiện giờ thay đổi mộ huy làm trưởng môn thanh dung như cũ ở thiên su phong thượng làm chấp sự luật khởi lão luyện thành thủ, đương thuộc một chúng chấp sự trí nhất hắn ôm băng kính do đó chặn cặp kia kim sắc đôi mắt dọc theo đường đi gặp được trưởng lão chấp sự hỏi đứa nhỏ này là ai thanh dung một mực nói đây là thượng dương tông mang đến người khác cũng đều cho rằng đây là chịu coi trọng thượng dương tông tiểu đệ tử cũng không hỏi nhiều thanh dung mang theo băng kính vào hình đường hình đường cũng không phải người ngoài trong tưởng tượng đen nhánh âm trầm địa phương tương phản hình đường trước nửa bộ phận nhìn qua tựa như một cái bình thường thậm chí xem như xinh đẹp hoa viên hắn đem băng kính phóng tới phòng khách trên ghế đã trước tiên nhận được thiên su phong phân phó hình đường trưởng lao đón ra tới mộ huy phân phó bọn họ thử một lần này tiểu nữ hải Rồi lại không thể dọa đến đứa nhỏ này Hình đường trưởng lão châm trước một lát Ngồi xổm xuống thân tới Đối với băng kính mỉm cười nói Muốn nhìn tiểu hùng cùng tiểu linh miêu sao Băng kính luôn luôn biểu hiện rất là ngoan ngoan an tĩnh Nghe vậy gật gật đầu Muốn nhìn liền dễ làm Hình đường trưởng lão triều thanh dung gật gật đầu Ý bảo hắn mang băng kính tiến nhà tù đi Giáng sơn nhà tù cũng đều không phải là Tất cả đều là âm trầm hắc ám ngầm lao ngục Ít nhất có một bộ phận nguy hại tương đối tiểu Tính tình cũng hơi chút ôn lương một chút yêu ma đều nhốt ở trên mặt đất trong phòng giam, nhà tù thu thập cũng sạch sẽ, bên trong quan đại đa số là một ít bị đánh hồi nguyên hình yêu ma, trong đó da lông nguyên hình sinh đáng yêu cũng có mấy chỉ, Mạnh vừa thấy giống cái đoàn siết thú. Đệ nhất gian trong phòng giam, đóng lại một con toàn thân da lông nâu đỏ, đứng lên cũng chỉ đến thường nhận phần eo tiểu hùng, kéo một cái thật dài bao nhung cái đuôi, đang ngồi ở cỏ khô thượng uống nước. Đừng nhìn nó sinh ngoan ngoan đáng yêu, này nguyên bản là một con rất có hung danh đại yêu. sớm chút năm tung hoành một phương đáng tiếc tung hoành tới rồi giáng sơn dưới mí mắt đã bị trảo trở về quan vào nhà tù từ danh chấn một phương tiểu yêu vương biến thành cung giáng sơn đệ tử tham quan lông xù xù tiểu hùng nguyên bản đang ngồi ở cỏ khô thượng mắt đều không ngâng đương thanh dung nắm băng kính qua đi khi nó đột nhiên do dự mà ngẩng đầu lên ngay sau đó chậm rãi chiều sau co rụt lại chậm rãi xúc tới rồi trong một góc dùng trong một góc cỏ khô đem chính mình bao vây thành một cái kín mít cỏ khô nắm băng kính vẫn bất giác còn chính tò mò mà đánh giá tiểu hùng lộ ở cỏ khâu ngoại cái tiêm màu nâu lông xù xù đôi dài. Thanh Dung cùng hình đường trưởng láo trao đổi cái ánh mắt, lẫn nhau đáy mắt đều dâng lên chút ngưng trọng tới. Thiên su Phong Thượng, Mộ Huy cùng Minh Sương, Vân Lam còn ở nghiêm túc mà nói. Phi thăng một chuyện, các ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu. Minh Sương cùng Vân Lam nhìn nhau liếc mắt một cái, Minh Sương lắc đầu nói, Sư Minh, chúng ta hiện tại kỳ thật không lớn rõ ràng tình huống. Mộ Huy nói, ra đây liền nói. Hắn dừng một chút nói Chúng ta không có thời gian. Vì cái gì? Minh Sương nhăn lại mày đẹp, nàng hiếm khi thấy sư huynh như thế nghiêm túc bộ dáng. Mộ huy thở dài, ta nói như vậy khả năng không đúng lắm. Trên thực tế, nếu chỉ tính các đại tông môn, còn có rất nhiều thời gian, lại kéo thượng một hai năm cũng có thể, nhưng là đối với bình thường phạm nhân tới nói, đã không có thời gian. hắn chậm rãi nói, chín nguyệt mà thôi, các ngươi biết đã chết nhiều ít phạm nhân sao. Nhiều ít. Minh Sương hỏi. Mộ huy nâng lên tay. So cái chín thủ thế, có thể làm nhìn quen sinh tử, coi chi bình thường dáng sơn trưởng môn nói ra không có thời gian những lời này, cái này con số đương nhiên không phải là 900, 9.000 thậm chí 9 vạn Trước 109 dự bị phi thăng, nhị, sắc trời đã đen, dãy núi chi gian, vô số đốt đèn hỏa lập lòe. Từ thiên su phong đỉnh nhìn lại, giống như là thất phong chi gian rơi xuống vô số viên ngôi sao. Trong điện trong bữa tiệc nhân số không nhiều lắm, nhưng các đều là tu hành giới nổi danh đại năng. Mộ Huy nâng chén, ánh mắt tự trong điện đảo qua. Bình Thanh nói, lần này đưa thiếp mời từng người. Các vị đạo hưu nói vậy trong lòng đã có phán đoán. Hắn dừng một chút, sau đó nói, hôm nay thỉnh các vị tới, đúng là muốn thương nghị phi thằng một chuyện. Trong điện ẩn có nghị luận tiếng động, Mộ Huy cũng không đánh gãy, tùy ý đang ngồi các tân khách mồm năm miệng mười châu đầu ghé thai, hơi hơi túi người về phía sau. Thanh Dung hiểu ý tiến lên một bước, thấp giọng nói, đã giản xếp hạng. Mộ Huy gật đầu, thẳng đến trong điện thanh âm càng lúc càng lớn. Mới ho nhẹ một tiếng, đạm thanh nói, các vị đạo hưu nghĩ như thế nào? Một lát tạm dừng lúc sau, thiên hoa các một vị trưởng lao dẫn đầu đứng dậy, trưởng môn chân nhân rung bẩm, ta chờ sớm, có chuẩn bị, đều không phải là không muốn, chỉ là nay ngắn ngủn chín nguyệt thời gian, hay không có chút thật chặt? Lời vừa nói ra, tịch thượng vang lên thấp thấp phụ họa tiếng động. Ở đây khách đều là các tông phái quyền cao chức trọng nhân vật, đã sớm biết cũng đồng ý phi thăng một chuyện, nhưng mà người tu hành thọ mệnh động một chút lấy mấy trăm năm kế. Tự vòm trời nước ngày ấy đến nay bất quá chín nguyệt có thừa đối với này đàn tu hành đại năng tới nói, thật sự có chút quá mức cấp bách. Mộ huy không nói, chờ thanh âm tiệm tắt, mới hoan thanh nói, các vị đạo hữu lời nói, ta tự nhiên rõ ràng, chỉ là. Chúng ta chờ nổi, thế gian phạm nhân lại chờ không nổi, chín nguyệt tới lê dân bá cánh thương vong vô số, dân gian loạn tượng lan tràn lâu như thế, càng sẽ hỏa cập tông môn, dao động chúng ta tộc căn cơ. hắn bình tĩnh nói, việc này từ Giang Sơn, Thượng Dương Tông đề sướng Thân là giáng sơn trưởng môn, mộ huy đạo nghĩa không thể chối tử. Mộ huy hai câu này lời nói vừa nói ra tới, ở đây có chút người trong lòng tức khắc liền lộn bột một tiếng. Có người theo bản năng quay đầu nhìn phía một khắc tịch Thượng Thượng Dương Tông Tông chủ Vân Lam. Vân Lam ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói, Thượng Dương Tông cũng đương như thế, ta phu thê hai người, nguyện cùng phi thăng. Mọi người đều biết, Thượng Dương Tông trưởng môn vợ chồng Vân Lam, Minh Sương, đúng là tu hành giới tuổi trẻ một thế hệ trung số một thiên tài. Giáng sơn trưởng môn mộ huy ở bối phận thượng cùng thượng dương tông trưởng môn vợ chồng thuộc về cùng đại tính khởi tuổi tư lịch so với bọn hắn dài quá non nửa đại cũng là cùng thế hệ người trung thân phận tu vi vô gia này hữu cường giả vân lam đi theo tỏ thái độ lúc sau trong bữa tiệc mọi người thần sắc lại không còn nữa nhẹ nhàng có mắt người đều có thể nhìn ra giáng sơn cùng thượng dương tông quả thực là đem sau này hơn trăm năm tương lai đều đánh cuộc đi lên ngọc thanh cung chủ loại này thời điểm nàng vô luận như thế nào lại không thể chần chờ. đứng dậy phụ họa ở trung thiên hạ tam tông chi liệt ngọc thanh cung tự nhiên không chịu đứng ngoài cuộc thiên hạ tam tông tông chủ sôi nổi tỏ thái độ phân lượng không dùng khinh thường hơn nữa mộ huy lời nói cũng rất có đạo lý nhân tộc tuy rằng lấy người tu hành vi tôn các đại tu hành tông phái cực có địa vị nhưng xét đến cùng nhân tộc chân chính kéo dài cùng tương lai vẫn là tin tức với tuyệt đại bộ phận phàm nhân trên người người tu hành tu vi càng cao sinh con nối roi càng khó khăn các tông phái mỗi năm chiêu vào sơn môn đại lượng đệ tử tám chín phần mười xuất thân từ dân gian nếu phạm nhân tử thương hầu như không còn tu hành giới cũng sẽ lâm vào nối nghiệp vô lực đáng sợ hoàn cảnh chung đi mộ huy nói các vị đạo hữu không cần vội vàng sắc trời đã tối ngày mai lại làm quyết định cũng không muộn hắn nói phong khinh vân đạm trên thực tế trong lời nói lại ẩn hàm một khắc tầng ý tứ ngày mai cần thiết phải làm hạ quyết định không thể lại kéo dài nhìn như ôn hòa kỳ thật cường nạnh mộ huy tác phong nhất quán như thế đại các phái người tu hành lần lượt rời đi Bị chấp sự nhất nhất dẫn đi nghỉ ngơi, trong điện chỉ còn lại có mộ huy, Minh Sương, Vân Lam, hoài quân chân nhân cùng với Lê Thu Linh. Mộ huy lưu lại hoài quân chân nhân cùng Lê Thu Linh, hiện nhiên là có dáng sơn nội vụ muốn trao đổi. Vân Lam tả hữu nhìn xem, đối minh Sương nói, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Dáng sơn gió đêm làm mà lạnh chẳng sợ không phải mùa đông, cũng trước sau mang theo lạnh thấu xương hơi thở. Trong gió xa xa có thanh âm chuyển đến, Vân Lam nghiêng thai lắng nghe. Nghe ra đó là nghe kiếm đường trước giáng sơn đệ tử luyện kiếm thanh âm. Nguyên bản nghe kiếm đường đã hủy ở quái vật tiến công giáng sơn kia một ngày, hiện tại nghe kiếm đường còn chưa tu hảo, chống không một cái bảng hiệu. Kiếm minh thanh thanh, kiếm khí tứ tán. Vân Lam đứng ở ngoài điện hành lang trụ bên, chán đến chết mà cúi đầu, dẫm chính mình bóng, dáng thuận tiện nghiêng thai nghe giáng sơn trong bóng đêm như ẩn như hiện thanh âm. Đây là cùng thượng dương tông hoàn toàn bất đồng cực bắc giáng sơn. Vân Lam tưởng Hắn có lẽ biết vì cái gì dáng sơn dạy ra đệ tử thường thường như minh sương như vậy lạnh thấu xương cường ngạnh. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể như dáng sơn như vậy cô thủ cực bắc ngàn năm, chưa chắc một bại. Hắn làm không biết mệnh mà dẫm nửa ngày bóng dáng, nhận thấy được cửa điện đem khai, vội vàng thu liễm bước chân, làm bộ không có việc gì mà đứng ở điện chủ bên. Một tiếng vang nhỏ, cửa điện khai. Đi ra chính là Diêu quang phong chủ Lê Thu Linh, nàng biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, nhưng nếu là nhìn kỹ. còn có thể nhìn ra một ít chưa tiêu sắc ý. Thoáng nhìn điện trụ bên Vân Lam, Lê Thu Linh ẩn ra, chợt gật đầu nói, Vân Tông Chủ. Vân Lam chiều nàng gật gật đầu. Lê Thu Linh đi rồi, 15 phút lúc sau, hoài quân chân nhân rời đi. Đến Minh Sương ra cửa địa khi, Vân Lam đã hoàn toàn mất đi đối dâm bóng dáng hương thú. hắn chính ngồi sổm dưới đất thượng, số điện tiền chuyên thạch thượng hoa văn. Minh Sương, người đang làm cái gì? Vân Lam nhảy dựng lên, vô vỗ tay, cái gì cũng không hỏi đi thôi. Minh Sương mang theo hắn chiều cách đó không xa một khác tòa cung điện đi đến. Đó là nàng gả đến thượng dương tông phía trước nơi ở. Vân lam không hỏi, Minh Sương nhưng thật ra trước nói, Sư Minh cùng chúng ta thương lượng một chút phi thăng lúc sau giáng sơn nên làm cái gì bây giờ? Này đó phi thăng người tu hành làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nhưng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tông môn chung hết sức quan trọng nhân vật. Nếu muốn rời đi, tự nhiên muốn đem tông môn tương lai tính toán hảo. Minh Sương nói, Sư Minh ý tứ là. Hoài quân sư thúc lưu lại. Vân Lam thật dài mà nga một tiếng, Lê chân Nhân đi cùng phi thăng sao. Minh Sương gật đầu. Giáng Sơn ba cái đại thừa cảnh chân Nhân, không có khả năng toàn bộ phi thăng, chút nào không vì Giáng Sơn tương lai suy xét. Thân là Giáng Sơn trưởng môn, mộ huy lại là quyết không thể lùi bước ở phía sau. Bởi vậy, một cái khác phi thăng giả tất nhiên muốn ở Lê Thu Linh cùng Hoài quân chân Nhân chúng tuyển một cái. Nếu là từ trước, phi thăng là sở hữu người tu hành tha thiết ước mơ sự, Nhưng hiện tại vòm trời nhiều lần giãn nứt, quái vật đầy đất chạy loạn, liền tính là ngốc tử cũng biết tiên giới xảy ra vấn đề. Dưới loại tình huống này, phi thăng ngược lại thành người tu hành giữ kín như bưng sự. Luận khởi phá cảnh sớm muộn gì, tu vi mạnh yếu, hoài quân chân nhân đều phải thắng qua Lê Thu Linh. Nhưng mộ huy tuyển Lê Thu Linh phi thăng. Sư huynh là có tư tâm. Minh Sương nhẹ giọng nói, đổi làm là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Mộ huy tư tâm, đơn giản chính là thiên su phong, cùng với tiểu sư muội. Lê Thu Linh cùng Thiên Xu Phong quan hệ khẩn trương, nếu đem Giáng sơn giao cho tay nàng chung, Giáng sơn từ đây liền phải sửa vì Diêu quang phong một mạch, cùng Thiên Xu Phong đi được gần mấy phong rất khó thảo được hảo, càng không nói đến còn có cái không có phi thăng tiểu tiểu. sư minh sư tỷ đều đi rồi, nàng tu vi nhược, lại là yêu tộc, độc thủ Thiên Xu Phong, quả thực chính là tùy ý Lê Thu Linh lăn lộn. Tuy rằng Lê Thu Linh lòng dạ hẳn là còn không có nhỏ hẹp đến lấy một cái hài tử hết giận, Nhưng mộ huy không thể không thế tiểu sư muội cùng thiên su phong tính toán. Cho nên Lê Thu Linh cần thiết đi theo rời đi giáng sơn. Đây là mộ huy duy nhất một chút tư tầm. Vân Lam giơ tay, nhẹ nhàng ôm vòng lấy Minh Sương bả vai. Sau một lát, hắn trần chờ nói, chúng ta giống như quên mất cái gì? Minh Sương, cái gì? Vân Lam, chúng ta tới thời điểm giống như không ngừng hai người, băng kính, chúng ta đem băng kính đã quên. trăm 110 dự bị phi thăng, xong. Theo Minh Sương rời đi. Trong điện triệt triệt để để mà tĩnh xuống dưới. Trước điện ly bàn ghế đều có chấp sự đi lên thu thập, mộ huy phản thân, hướng tới cuộc sống hàng ngày sau điện đi đến. Chấp sự thanh dung cung kính tùy ở hắn phía sau, tận dụng mọi thứ mà chiều mộ huy bẩm báo mọi việc. Tiểu kiểu ngủ chưa? Mộ huy hỏi. Thanh dung có thể ở thiên su phong làm nhiều năm như vậy chấp sự, dựa vào chính là cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận chu đáo. Cứ việc tiểu kiểu cuộc sống hàng ngày không về hắn quảng, vẫn như cũ nhanh chóng đáp, một canh giờ trước cũng đã tắt đèn nghĩ đến hẳn là ngủ hạ. Mộ Huy nhàn nhạt gật đầu, mãi cho đến vào sau điện mới nói, kia Hải Tử An bài ở nơi nào? Thanh Dung biết hắn nói chính là băng kính, trả lời, băng kính cô nương tuổi còn nhỏ, an bài ở phòng khách lạ trong viện. Thanh Dung tự tiện làm chủ, Từ Thiên Su phong thượng bắt bốn cái chấp sự đi xuống chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Hắn câu này nói rất có chú trọng, dáng sơn gia đại nghiệp đại, trong khách viện liền tinh không, cũng tuyệt không sẽ thiếu về nước quét nhà phụng dưỡng chấp sự. Thanh Dung lại vô dụng trong khách viện chấp sự. Mà là cố tình bắt thiên su phong thượng chấp sự đi xuống, nói là chăm sóc, kỳ thật hẳn là xem như giám thị. Mộ huy gật đầu, đốt ngón tay ở bàn dài thượng đốc đốc nhẹ gõ hai hạ, bình thanh nói, có cái gì dị thường sao. Thanh dung đem băng kính tất cả hành động tất cả đều đúng sự thật thuật lại ra tới, sau đó nói, ở hình đường, những cái đó yêu ma nhìn đến băng kính cô nương, phảng phất đều như là sợ hãi, nhắm thẳng trong một góc toảng, băng kính cô nương phảng phất cũng chỉ là xem cái hiếm lạ, xem xong rồi như là không thích dường như. Mộ huy đánh gãy Thanh Dung nói, không thích. Thanh Dung nói, băng kính cô nương đối mỗi một con yêu ma đều là xem cái mới mẹ thôi, khả năng tuổi còn nhỏ, không biết tiểu hùng linh miêu những cái đó yêu vật trông như thế nào, sau khi xem xong, giống như là không thích, có vẻ phiền chán, nói phải đi. Hình đường xác thật cái gì yêu ma quỷ quái đều có, nhưng hình đường trưởng lão cùng Thanh Dung mang băng kính đi xem yêu ma, đều là cố tình chọn nguyên hình đáng yêu. Đối tuổi này hài tử tới nói, liền tính không phải thập phần yêu thích. cũng tuyệt không đến nỗi thu nhận chán ghét. Thanh Dung nói tiếp, băng kính cô nương đại không được, khăng khăng phải đi, trưởng lão giả làm vô tình, mang chúng ta đi rồi một khác điều xuất khẩu, con đường kia thượng trùng hợp có hai cái trong phòng giam đóng lại hai con quái vật, băng kính cô nương không chú ý chúng nó, tự nhiên cũng không có gì phản ứng, nhưng kia hai con quái vật, kia hai con quái vật ở nhận thấy được băng kính đi qua khi, tức khắc liền xúc vào trong một góc, ở giữa kinh hãi càng hơn yêu mà, chỉ biết phát run. Cái loại này khó có thể che dấu hoàng sợ, làm hình đường trưởng lão cùng Thanh Dung đều không hiểu chút nào. Mộ Huy nhắm mắt lại, gật đầu nói, "Ta đã biết." Thanh Dung không người cáo lui. Sau trong điện, Mộ Huy ngồi ở ghế gian, tùy tay đem vấn tóc ngọc châm hái được xuống dưới, đầy đầu tóc dài nước chảy giống nhau chút xuống xuống dưới, hắn cứ như vậy thưởng thức trong tay ngọc châm, nhắm mắt trầm ngâm lên. Ngay kế, các phái cường giả sôi nổi tỏ thái độ, nguyện ý mau chóng chủ bị phi thăng một chuyện. Bọn họ nhanh chóng tỏ thái độ Có một bộ phận nguyên nhân có lẽ là Tam Tông trưởng môn áp lực, nhưng trên thực tế càng nhiều vẫn là bởi vì thế cục. Tựa như mộ huy nói như vậy, hiện giờ nhân gian thế cục, đã không chấp nhận được lại kéo dài. Ở mộ huy nhắc tới việc này phía trước, tự nhiên cũng có mặt khác tu hành đại năng nghĩ vậy một chút, nhưng bọn hắn có tâm tồn cố kỵ, có còn lại là địa vị không thể so mộ huy, vô pháp nhất hô bá ứng. Hiện giờ có mộ huy dắt đầu, thiên hạ Tam Tông đồng thời đưa ra việc này, phi thăng một chuyện liền lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu thi hành. Phi thăng địa điểm định ở Giáng Sơn Ẩn Nguyên Phong. Thế nhân đều biết Giáng Sơn thất phong, nhưng rất ít có người biết, trừ bỏ thiên Xu đến giao quang này thất phong ở ngoài, Giáng Sơn còn có hai tòa dấu ở phía sau núi mây mù, cũng không hiện thế ngọn núi, gọi là hiểu rõ cùng Ẩn Nguyên, là Giáng Sơn cường giả trôn cốt nơi. Trong đó, hiểu rõ phong nhất u, Ẩn Nguyên Phong tối cao. Đối với người tu hành tới nói, Phi thăng là mong muốn mà không thể cầu, thường thường mấy trăm năm thậm chí ngàn năm mới có thể ra một cái Phi thăng giả. Vì cùng thiên tranh phong, cầu kia một đường phân thắng, các môn các phái xem như đảo dông của cải, thiên tài địa bảo nước chảy giống nhau hướng môn trung đứng đầu cường giả trên người tạp. Nếu là đổi làm thương lui tới, chẳng sợ một tông chi chủ đều không thể vận dụng tông môn chung như thế nhiều bảo vật, nhưng này chín nguyệt tới nay, không ai lo lắng suy xét, chỉ hy vọng có thể mau chóng đôi ra một vị phi thăng giả. Chỉ cần có thể đôi ra một vị phi thăng giả, có Vân Lam lấy ra trận pháp, liền đủ để mạnh mẽ đem mặt khác đại thừa cảnh cường giả cùng mang lên đi. Nhưng cái này trận pháp trung quy có nhân số hạn chế, cuối cùng một phen sàng chọn xuống dưới, tổng cộng định ra mười vị đại thừa cảnh cường giả. Đại thừa cảnh cường giả vốn là thua thớt, nhân gian còn muốn lưu lại vài vị, mà tu vi quá kém cho dù phi thăng cũng không giúp được gì, nói không chừng còn sẽ kéo chân sau. Nay mười vị đại thừa cảnh cường giả, phân biệt là giáng sơn trưởng môn chân nhân mộ huy, diêu quang phong chủ lê thu linh, thượng dương tông tông chủ vân lam, tông chủ phu nhân minh dương, ngọc thanh cung chủ, trích tinh lâu chủ. cùng với mặt thánh, thiên hoa các chủ, đường gia gia chủ cập thượng quan gia chủ. Ở nhìn đến cái này danh sách thời điểm, người tu hành nhóm phát hiện, này trong đó 10 cái người, toàn bộ xuất từ câu kia chứ danh nói, tam tông một các lầu một đài, hai thánh bốn thế gia. Có lẽ này đó thanh danh hiển hách đại tông phái cũng không giống bọn họ mặt ngoài như vậy tễ nguyệt quan phong, không hề dơ bẩn, nhưng trên thực tế, tu hành giới chưa từng có lãng đến hư danh, có này phân thanh danh, liền nhất định sẽ có cùng chi tướng phụ thực lực cùng trả giá. Này phân danh sách, nghiêm khắc tới nói, có hai người tựa như cá lọt lưới, minh sương tu vi còn bị mạnh mẽ áp chế ở ngạch cửa phía trước, mà thiên hoa các vốn dĩ liền không phải lấy có thể đánh xưng môn phái, thiên hoa các chủ tu vi là ngạnh sinh sinh đôi đi lên, sở dĩ lựa chọn hắn, là bởi vì thiên hoa các chữa thương thuật vô gia này hữu. Đồng thời, chỉ có ít ỏi mấy người biết, cái này trận pháp sẽ nhiều ra một người. Hoặc là nói, hắn không phải người. Tại đây trong đó, quan trọng nhất một người không phải Vân Lam, không phải minh sương. Không phải Mộ Huy, cũng không phải Ngọc Thanh Cung chủ, mà là Mạc Thánh. Có phi thăng thực lực người kia, chính là Mạc Thánh. Thượng Dương Tông, Ngọc Thanh Cung, cùng với còn lại mấy cái đại tông môn sôi nổi phái ra người tới rồi, mang theo bổn tông môn quý hiếm bảo vật, tiến vào Giáng Sơn chưa bao giờ dẫn người ngoài bước vào ẩn nguyên phong, bắt đầu toàn lực dựng trận pháp. Cho đến trận pháp dựng hảo, đã tới rồi ngày mùa hè. Sở hữu chuẩn bị phi thăng cường giả toàn bộ lưu tại Giáng Sơn, bọn họ hiện tại phải làm, chính là chờ. Chờ đợi mặc thánh phi thăng. Băng kính đứa nhỏ này, ngươi xem như thế nào xử trí. Mộ huy dựa vào ghế chung, như suy tư gì nói. Hắn ngự khí thực bình tĩnh, thực lanh khốc Băng kính có vấn đề, đây là sở hữu cảm kích người đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng đứa nhỏ này nên xử trí như thế nào, mộ huy trước sau không có lấy định chủ ý. Hắn không yên tâm ở chính mình đi rồi, còn đem băng kính lưu tại Giang Sơn, nếu không phải mấy ngày nay hắn lập lại thử. Xác định băng kính đối yêu ma tồn tại cực kỳ mãnh liệt tác cảm, mộ huy nói không chừng sẽ áp dụng càng thêm tàn khốc phương thức, không lưu chút nào hậu hoạn. Minh Sương cúi đầu tự hỏi. Nàng tự hỏi một lát, đột nhiên nói, sư minh, chúng ta phi thăng thời điểm, đem nàng mang lên thế nào? Mộ huy, hắn muốn nói lại thôi, mang nàng phi thăng chỉ sợ không quá thích hợp. Minh Sương trắng ra nói, ta tự hỏi vấn đề luôn luôn không yêu quá phức tạp, ta chỉ biết, ngươi đã nói, nhưng cái đó quái vật biểu hiện đến thập phần sợ hai băng kính. Mộ huy gật đầu Minh Sương, những cái đó quái vật không hề nghi ngờ là chúng ta phải đối phó Mộ huy gật đầu Minh Sương buông tay nói cho nên mang nàng phi thăng có gì không thể nói không chừng nàng thật sự hữu dụng. Mộ huy thở dài nói không nói gật ngươi, ta xác thật nghĩ tới nhưng vấn đề là phi thăng một chuyện quá mức quan trọng không chấp nhận được chút nào sơ suất mà chúng ta hiện tại không thể xác định băng kính có thể hay không cũng không giống mặt ngoài như vậy vô hại Minh Sương nghe hiểu Nhưng nàng cũng không cho rằng chính mình đề nghị có sai, nếu nàng đối chúng ta đều có thể tạo thành rất lớn uy hiếp, như vậy chúng ta phi thăng, đem nàng lưu tại nhân gian, nhân gian chính trực lực lượng hư không khoảnh khắc, nàng đối nhân gian uy hiếp chẳng phải là lớn hơn nữa. Mộ Huy trầm mặc một lát, nói, ngươi nói loại này khả năng ta cũng nghĩ tới. Nhưng hắn trước sau không có thể làm ra quyết đoán. Minh Sương nói, nếu không, chúng ta trưng cầu một chút băng kính ý kiến. Mộ Huy ngẩn người, có thể. Băng kính cái gì cũng chưa nói. nàng đại bộ phận thời điểm đều có vẻ có chút nốc không nghĩ hoặc trả lời không lên vấn đề khi liền không nói một lời Chợt vừa thấy tựa như không quá thông minh dường như mộ huy hoài nghi nàng căn bản không hiểu cái gì là phi thăng duỗi tay hướng đỉnh đầu chỉ chỉ kiên nhẫn nói chúng ta muốn đi lên ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau vẫn là lưu tại phía dưới băng kính nguyên bản đen nhánh đôi mắt đột nhiên sáng lên đi lên nàng bắt được mộ huy cổ tay háo cùng các ngươi cùng nhau không chỉ có minh sương Mộ huy đều là sừng sốt. Đứa nhỏ này hiếm khi biểu hiện ra như thế khẳng định thái độ, khẳng định đến thậm chí có thể xưng là vội vàng. Mộ huy nhất thời không nói gì. Băng kính vẫn cứ dùng sức lôi kéo hắn tay háo, đứt quáng mà lặp lại, đi lên. Một tiếng nước bạch giòn vang, mộ huy tay háo rộng bị xé rách một đạo vết nước. Băng kính tay hơi hơi buông ra, có chút ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Minh Sương đem băng kính kéo ra, nói, có thể. Nàng những lời này hiển nhiên là ở trả lời băng kính câu kia đi lên. Thanh Dung lại lần nữa đem băng kính mang theo đi ra ngoài. Mộ Huy nhìn thoáng qua xé rách tay háo rộng, cũng không để ý, như suy tư gì nói, nàng quả nhiên cùng mặt trên có quan hệ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Minh Sương hỏi. Mộ Huy không có lập tức trả lời, sau một lát, mới nói, nếu nàng tưởng đi lên, khiến cho nàng đi theo. Minh Sương trở lại nàng cung thất thời điểm, thượng dương tông trưởng lão vừa mới kết thúc bái kiến Vân Lam. Bọn họ vừa mới rời đi. Minh Sương ở giường biên ngồi xuống, thuận miệng hỏi Vân Lam một tay chống cảm, hàm chứa viên kẹo đậu phộng, hàm hàm hồ hồ ứng thanh. Tạm dừng một lát, đột nhiên quay đầu tới, có chút do dự hỏi, A Sương, ngươi có phải hay không không lớn thích thượng Dương Tông? Minh Sương ngần ra, không có A, làm sao vậy? Nàng đối thượng Dương Tông tự nhiên xa xa không có đối dáng sơn cảm tình như vậy thầm, nhưng nếu nói không thích, đảo cũng không đến mức. Vân Lam nga một tiếng, từ bên cạnh người dán lại đây vây quanh được Minh Sương bả vai, răng rác một tiếng cắn kẹo đậu phộng. Minh Sương ngược lại nổi lên lòng hiếu kỳ, nói: Ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Vân Lam do dự mà nhìn Minh Sương liếc mắt một cái, xác định nàng không có sinh khí, mới nói: Ân, ta tổng cảm thấy ngươi ở Giáng Sơn thời điểm, mới như là chân chính ở nhà cái loại cảm giác này, ở Thượng Dương Tông thời điểm, ta tổng cảm thấy ngươi thiếu một chút. Hắn suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới một cái tương đối thích hợp từ, tổng cảm thấy ngươi giống như đối Thượng Dương Tông không có lòng trung thành. Mới vừa nói ra, Vân Lam lại bắt đầu tự mình phủ định. Thật cũng không phải lòng trung thành. Chính là một loại thực huyền diệu cảm giác. Vân Lam nói quá mức hàng hồ. Cũng may Minh Sương vẫn là nghe đã hiểu hắn ý tứ. Sắp thật có khi sẽ có loại cảm giác này. Minh Sương gật gật đầu. Vân Lam trợn to mắt, nghi hoặc nói, vì cái gì? Minh Sương nghĩ nghĩ, nói, có thể là bởi vì ở Giáng Sơn thời điểm, ta cũng chỉ là ta chính mình, ở Thượng Dương Tông thời điểm, ta đầu tiên là phu nhân của ngươi, sau đó mới là ta chính mình đi. Giáng Sơn Minh Sương. là minh tiên tử mà thượng dương tông minh sương còn lại là vân phu nhân minh sương đối với vân lam phu nhân cái này thân phận cũng không bài xích nhưng nàng trung quy vẫn là càng hy vọng người khác ở nhìn đến nàng khi trước đêm nàng cho rằng minh sương cho rằng minh tiên tử sau đó mới là vân lam thế tử trong điện có lâu dài trầm mặc hồi lâu không thấy vân lam đáp lại minh sương có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại lại không nhìn thấy vân lam khuôn mặt hắn đem mặt chôn ở minh sương cần cổ đem nàng ôm chặt hơn nữa nhẹ giọng nói Thực xin lỗi. Vân Lam trong giọng nói mang theo rất sâu thất vọng, kia phân thất vọng không phải đối Minh Sương, mà là đối chính hắn. Minh Sương nhìn không thấy Vân Lam biểu tình, chỉ có thể cảm giác được hắn thanh âm thực nặng nề. Ta cho rằng ta có thể vẫn luôn chiếu cố hảo ngươi, bệnh viện không cho ngươi có nửa điểm không vui, nhưng là ngươi không vui, giống như vừa lúc đến từ chính ta. A Sương, ta cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Minh Sương là người, chính là, ta không cần ngươi đơn phương chiếu cố, ta cũng không có ngươi tưởng như vậy để ý chuyện này. Cùng ngươi ở bên nhau, ta xác thật thực vui vẻ, cho nên ngươi không có gì địa phương thực xin lỗi ta. Nàng cảm giác cần cổ có chút nữa, Vân Lam lông mi đảo qua nàng cổ, nhẹ giọng nói, Thật vậy chăng, nếu ta còn sơ suất cái gì, thỉnh ngươi cùng nói ra, ta nhất định sửa. Minh Sương trở tay vô vô hàn bối, đã không có. Đây là nói thật, cùng Vân Lam ở bên nhau, nàng xác thật thực vui vẻ. Vân Lam đem nàng ôm chặt hơn nữa. A Sương. Vân Lam nhẹ giọng nói, ngươi ở trong mắt ta. vẫn luôn đều đầu tiên là Minh Sương, sau đó mới là mặt khác thân phận. Bởi vì hắn thích, ái, vĩnh viễn để ý, vốn dĩ chính là Minh Sương. Không phải trong lời đồn hư vô mờ mịt dáng sơn Minh Tiên Tử, không phải chỉ tồn tại với trong tưởng tượng bộ mặt mơ hồ vị hôn thê, mà là sống sở sở Minh Sương, là nàng bản thân. Ở Vân Lam trong lòng, nàng là ái nhân, là tri kỷ, là chiến hữu, cũng là hết thảy Nhưng đầu tiên, nàng là Minh Sương bản thân. mười 111 phi thăng, ở mấy tháng dài lâu chờ đợi, mặc Thánh phi thăng cơ hội rốt cuộc không nhanh không chậm mà tới. Lúc này đã dần dần chuyển nhập mùa thu, thời tiết từ nguyên bản nóng bức dần dần chuyển lạnh. Giáng sơn hạ Lâm Đức trong thành, các ba tánh thay cho đơn bạc hạ sam, mặc vào thu trang, nhưng kia thu trang đồng dạng đơn bạc cũ nát. Lâm Đức là phương Bắc giàu có và Đông Đúc Đại thành, ở phía trước chút năm chưa phát sinh biến loạn khi này giàu có yên ổn chi danh chuyển xa, khách thương tới tới lui lui, ba tánh sinh hoạt giàu có, lại có giáng sơn bảo hộ phía Bắc Ma tộc. quả thực coi như không thể tốt hơn nhưng mà từ thiên thai tần khởi quái vật giáng thế thế đạo liền hoàn toàn rối loạn ngay từ đầu chỉ có thiên thai tần phát khi bởi vì bình thường ba cánh tin tức bế tắc thiên thai không phát sinh ở bọn họ phụ cận các ba cánh liền rất khó được biết lại có các đại tông môn phân công đệ tử xuống núi cứu tế trấn an triều đình khai thương phóng lương cứu tế vì thế cứ việc khi đó có tin đồn nhảm nhí ngầm truyền thuyết trời cao giáng tội hoàng đế vô đức linh tinh nói cũng thực mau đã bị đè ép đi xuống Nhưng thiên thai có thể lừa gạt qua đi, vòng trời thượng vết nứt cùng quái vật giáng thế lại không dễ dàng lừa gạt. Bình thường ba tánh đối người tu hành đều coi là tiên trưởng, bọn họ đối vòm trời thượng vết nứt càng là kính sợ tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Sớm tại quái vật giáng thế lúc đầu, tin tức chưa rộng khắp lan truyền mở ra khi, có địa phương vòm trời dạn nứt khi, các ba tánh phản ứng đầu tiên không phải buôn đảo, mà là quỳ xuống liên tục lễ bái, cho rằng đây là thiên thần hiển thánh. thiên thần hiển thánh kết quả là từ cái khe rơi xuống rất nhiều sinh thực thịt người quái vật trong thành ba tánh tử thương hơn phân nửa Từ kia về sau dân gian hoảng loạn cảm xúc rốt cuộc trấn an không được mà các đại tông môn thậm chí đã không có dư lực đi trấn an ba tánh phải biết rằng một khi thiên hạ đại loạn nhất có giá trị không phải vàng bạc tài bảo mà là thật đánh thật lương thực cùng lộ bố Trung hợp tu hành tông phái rất ít chứa đựng này đó thân là đại tông môn người tu hành nội môn đệ tử tuyệt đại đa số đều có thể tích cốc đối lương thực nhu cầu vốn là cực tiểu tông môn nội lương thực chứa đựng hữu hạn còn phải dùng lấy cung ứng tu vi thấp không thể tích cốc đệ tử rốt cuộc tu hành tông phái cho dù lại đạo đức tốt cũng không thể vì tiếp tế bá tánh sống sờ sờ đói chết nhà mình đệ tử huống hồ các đại tông môn vội vàng thanh trừ các nơi quái vật giữ gìn cơ bản nhất tiến ổn dưới tình huống như vậy bọn họ đã không rảnh lo bá tánh có thể ăn được hay không no rồi trên thực tế các đại tông môn một loạt làm kỳ thật đã thay người tộc hoàng chiều gánh vác đại lượng áp lực đến nỗi nhân tộc hoàng triều làm gì đi bọn họ vội vàng đổi hoàng đế tại đây loại cực kỳ hỗn loạn dưới tình huống liền cày dệt đều không thể bình thường tiến hành dân già lương thực không đủ càng ngày càng nghiêm trọng lâm đức thành bá tánh tuy nói ăn mặc không tốt nhưng tốt xấu là có thể sống sót có chút hoang vắng nơi tắc đã xuất hiện người tương thực thảm kịch một ngày này sáng sớm lâm đức thành các bá tánh dung hướng cửa thành nghĩ đến ra ngoại đảo chút rau dại no bụng nhưng mà ngày thường mở rộng ra cửa thành hôm nay lại gắt gao đóng lại Càng có vài tên sĩ tốt tay cầm đào thương canh dự ở cửa thành chỗ, cách còn có mấy chục trượng, liền dơ lên binh khí, thét ra lệnh bọn họ trở về. Dựa vào cái gì không cho chúng ta ra khỏi thành. Đối mặt sĩ tốt dơ lên binh khí, các ba cánh đầu tiên là theo bản năng kinh hoàng né tránh, nhưng thực mau trong đám người liền có người hô lên, ngay sau đó tiếng la càng lúc càng lớn, đám người không ngừng hướng tới cửa thành dũng đi. Nay đàn ba cánh tuy rằng thân hình gầy yếu quần áo cũ nát, nhưng thắng ở người nhiều. Thủ thành sĩ tốt đều nhịn không được có chút hoảng hốt, vội vàng cao giọng nói, đây là Giáng Sơn tiên trưởng nhóm y tứ, hôm nay khởi trong 7 ngày, bất luận kẻ nào không được tự cửa bắt ra, hướng Giáng Sơn phương hướng đi, này 7 ngày, mỗi nhà mỗi hộ nhưng bằng hộ bộ đi trước thành đông phủ nhà cửa, ở Giáng Sơn tiên trưởng nơi đó lánh một đấu gạo, nửa đấu kê. Giáng Sơn tồn lương kỳ thật cũng không nhiều lắm, phi thăng một chuyện không thể xảy ra sự cố, từ Giáng Sơn đến Lâm Đức thành vùng đều phải phong tỏa, nhưng ba tánh sinh tồn không dễ. Tổng không thể bởi vì phi thăng làm cho bọn họ đói chết ở trong thành. Giáng Sơn ở phương Bắc Bốn Châu vẫn là rất có uy tín, vừa nghe là Giáng Sơn tiên trưởng lên tiếng, lại có lương thực có thể lãnh, sao động ba cánh dần dần bình ổn xuống dưới, thuận theo mà tàng ra. Tương truyền Giáng Sơn chỉ huy phương Bắc Bốn Châu, ba cánh chỉ biết Giáng Sơn, không biết Hoàng Triều, quả nhiên không phải lãng đến hư danh. Bên đường dừng lại một chiếc xe ngựa, có người khơi màu màn xe, nhàn nhạt nói. Quân thượng! ngoài xe ngồi tôi tớ nhỏ giọng nhắc nhở nói thời điểm không còn sớm liên hoa quân buông màn xe nhàn nhạt cười nói đi thôi hắn chỉ là hồi lâu không có nhìn thấy nhân tộc quang cảnh nghĩ đến lại xem cuối cùng liếc mắt một cái thôi xe ngựa hướng tới cửa thành chạy tới thủ thành sĩ tốt nhìn như không thấy thẳng đến xe ngựa hành đến cửa thành trước vẫn cứ không ngừng hướng tới cửa thành lập tức đụng phải đi lên vận mệnh chú định phảng phất có một tiếng văng nhỏ xe ngựa ở đụng phải cửa thành kia một khắc lặng yên không một tiếng động mà biến mất Giáng sơn phía sau núi mây mù dần dần tan đi, thất phong bóng ma tản ra, lộ ra ẩn thân thất phong bóng ma kia tỏa sơn phong. Giáng sơn, ẩn nguyên phong. Ẩn nguyên phong mấy trăm năm không khai, tuyệt đại đa số giáng sơn đệ tử suốt cuộc đời cũng không thấy được đỉnh núi này gương mặt thật. Đỉnh núi này cùng thất phong cảnh tượng cũng không khác nhau, duy nhất đặc điểm là, nó rất cao. Chim bay tự phong gian sẽ qua, như thường lui tới giống nhau tự tại mà xuyên qua, lại đột nhiên một đầu đâm vào một đổ vô hình, mềm mại tường. Nó dây rùa lắc lắc ngất đi đầu, ngơ ngẩn phát hiện chính mình khó tiến thêm nữa, vì thế thay đổi cánh bay đi. Cả tòa ẩn nguyên phong đều bị vô hình kết giới bao vây lên, một dương lại một dương dù ra giá cũng không có người bán thượng phẩm linh thạch nhanh chóng tiêu hao thành một phấn. Như vậy đại bút tích cũng chỉ có thân là thiên hạ tam tông dáng sơn có thể mắt cũng không chấp mà gánh vác, đổi làm khác tông phái, quá không được nhất thời canh ba là có thể đem của cải thiêu sạch sẽ. Một ngày này là tu hành giới trong lịch sử nhất định phải tái nhập sử sách một ngày. Nhưng mà cùng nó không giống tầm thường ý nghĩa cũng không xứng đôi chính là, ở đây người rất ít. Chỉ có mặc thánh cầm đầu mười người, giáng sơn, thượng dương tông, ngọc thanh cung và dư mấy cái tông phái ít ỏi vài vị đại nhân vật tại đây, lẫn nhau chắp tay chia tay. Ở nguyên phong trên không lôi vân quay, tiếng gió gào thét không thôi, mơ hồ cùng vân ôn nhị vị chân nhân phi thăng ngày ấy cảnh tượng có chút tương tự. Chỉ là kia một ngày, tu hành giới mọi người còn ôm ấp vui sướng cực kỳ hâm mộ tâm tình, hiện giờ lại chỉ còn lòng tràn đầy bi tráng Mộ Huy đang ở nắm chặt cuối cùng thời gian công đạo hoài quân chân nhân môn trung sự vụ, Tiểu Kiểu, kiểu ngậm nước mắt đứng ở một bên, một tay bắt lấy Mộ Huy, một tay lôi kéo Minh Sương, tả nhìn xem hữu nhìn xem, muốn khóc rồi lại không dám khóc. Nói xong cuối cùng một câu, Mộ Huy đem Tiểu Kiểu kéo đến chính mình trước người, bình tĩnh nói, "Hoài Quân sư thúc, phía trước những lời này đó là môn trung sự vụ, hiện giờ này một câu, lại là ta chính mình muốn phó thác cho ngươi." Hắn đem Tiểu Kiểu đẩy đến Hoài Quân chân nhân bên người, "Ta cùng sư muội cùng phi thăng" hiện giờ Thiên xu phong một mạch cũng chỉ dư lại kiểu kiểu một cái vọng sư thúc niệm tình nghĩa đối xử tử tế với nàng hoài quân chân nhân nghiêm mặt nói ngươi yên tâm chân trời ẩn ẩn tiếng sâm thanh càng thêm lớn tầng mây len nhánh như là tùy thời muốn rơi xuống vũ tới ẩn nguyên phong đỉnh trên mặt đất một cái phiếm hồng quang trận pháp chính như thủy vầng sáng lưu chuyển mặc thánh khoanh chân ngồi ở trận pháp ở giữa đột nhiên mở mắt ra nói nhanh chuẩn bị phi thăng mọi người tức khắc chết thân chạm vào trận trung những người khác thì tại dáng sơn trưởng lao dẫn dắt hạ theo thứ tự hướng ra phía ngoài thối lui chỉ nghe mộ huy hỏi mặt thánh có không lại chờ một lát có thể mặt thánh nói như thế nào người không phải đều đầy đủ hết sao mộ huy nói còn kém một cái theo mộ huy giọng nói rơi xuống từ ẩn nguyên phong trên sơn đạo chậm rãi đi tới một người người này từ đầu đến chân bị một bộ tuyết trắng áo choàng kín mít bao vây lấy nhìn không ra nam nữ hắn làm lơ một đám người khác thường ánh mắt lập tức đi hướng đỉnh núi người đã đến rồi mộ huy nói ta tới một cái phi thường dễ nghe thanh âm từ áo choàng truyền ra tới nghe âm sắc có chút giống cái tuổi trẻ nam tử vị này chính là ngọc thanh cung chủ hỏi mộ huy cũng không có cùng nàng giải thích di tứ chỉ nhàn nhạt nói đây là chúng ta bạn đường những lời này dùng từ kỳ thật có chút cổ quái nhưng lúc này hiển nhiên không phải dò hỏi tới cùng hảo thời cơ nơi này là giáng sơn giáng sơn trưởng môn đều không có ngăn trở Những người khác càng không thể ở cái này thời điểm một hai phải hỏi ra cái tí xỉu dần mèo tới, mặc cho Mộ Huy đem kêu Bạch Di Dìa Nhân mang vào trận pháp chung. Cùng lúc đó, Nguyên bản An tịnh đứng ở Vân Lam bên cạnh người băng kính đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia kim sắc đồng tử xà giống nhau mà chặt lại, chặt chẽ nhìn thẳng Bạch Di Dìa Nhân. Bạch Di Dìa Nhân đương nhiên là Liên Hoa Quân, có thể đi rồi. Mộ Huy nói, mặc thánh gật đầu, trận thật sâu nhắm mắt, ở hắn dưới thân trận pháp đầu mối then chốt quang mang đại tác. Bay nhanh xoay tròn, chậm những cái đó tựa hồ là dùng chu sa bôi hoa văn thế nhưng như là từ trên mặt đất phủ lên, dần dần thoát ly mặt đất, liên quan trận pháp chung tất cả mọi người dần dần rời đi mặt đất, hướng giữa không trung thổi đi. Này không thể nghi ngờ là một bộ phi thường đổ sộ cảnh tượng. Cùng lúc đó, vòng trời phía trên, mây đen tản ra một chỗ chỗ hổng, ẩn có quang mang từ chỗ hổng chung chút xuống xuống dưới. Màu son trận pháp chịu tải 12 người, chiều quang mang chút xuống xuống dưới kia phiến vòm trời chung sinh đi. trên mặt đất tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp lo lắng đề phòng mà nhìn lên này chấn động nhân tâm hình ảnh mà trận pháp chung mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi thình lình xảy ra công kích vân ôn nhị vị chân nhân phi thăng khi liền từng có lôi thác nước tự thiên mà hàng bọn họ sử dụng trận pháp mạnh mẽ mang theo mọi người phi thăng cung cấp với toàn thiên đạo chỗ trống nên đón công kích chỉ biết càng thêm kịch liệt quả nhiên theo bọn họ thăng nhập vòng trời bên trong đẩy trời mây đen càng thêm trầm trọng thế nhưng phảng phất một chút một chút chiều trầm xuống tới muốn đem mọi người tất cả nuốt hết màu son trận pháp rất lớn nhưng mà ở che trời mây đen trước mặt nó tiểu nhân tựa như sông biển cuồng phong sóng lớn chung một diệp thuyền con tùy thời sẽ bị hoàn toàn nuốt hết cùng lúc đó mây đen chung dần dần lập lòe nổi lên lệnh nhân tâm giật mình ánh sáng đó là lôi điện ánh sáng đầy trời mây đen hóa thành một chương nên diện mà đến lưới lớn vô số lôi điện du tẩu với trong đó cơ hồ mỗi một cái lôi đỉnh đều có làm người tan xương nát thịt lực lượng Càng đáng sợ chính là, nay trương lưới lớn đại không có giới hạn, căn bản không có khả năng tránh đi. Theo tầng mây dần dần rơi xuống, ẩn ẩn có thể thấy được, tầng mây trung trừ bỏ lôi điện, tựa hồ có càng nhiều đèn nhánh âm u bóng dáng du tẩu, chỉ xem một cái, khiến cho nhân tình không nhịn được sinh ra tim đập nhanh tới. Vân Lam nắm chặt chiều quang, ở hắn bên cạnh người, tất cả mọi người lấy ra binh khí. Trích tinh lâu chủ chính túi đầu bay nhanh mà tính, ý đồ tìm ra nhất bạc nhược vị trí. Liên Hoa Quân khép cười một tiếng. Không giống như là Khẩn trường, ngược lại như là trào Phúng, Thiên Kiếp, đảo so yêu ma càng tà. Hắn nói không sai, đen nhánh tầng mây, cùng với tầng mây trung du tẩu ám ảnh, ẩn ẩn truyền đến đen tối điểm xấu hơi thở, đều khiến cho trận pháp chung người tu hành nhóm sinh ra cực kỳ dự cảm bất tường. Ngọc Thanh cung chủ thủ đoạn vừa lật, một đóa bàn tay đại ngọc hoa sen xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Đây là Ngọc Thanh cung chí bảo, Tam Thanh Liên. Chỉ cần thúc dục khai này đóa ngọc hoa sen, đem trận pháp chung mọi người bao vây ở bên trong. lấy tam thanh liên cường đại chưa chắc không thể bảo vệ bọn họ bình an xuyên qua tầng mây nhưng ngọc thanh cung chủ chậm chạp chưa động không phải luyến tiếp tam thanh liên mà là không dám nàng ánh mắt lạc hướng mặc thánh chỉ thấy mặc thánh hai tròng mắt nhắm chặt bay nhanh biến ảo xuống tay quyết cái này trận pháp đầu mối then chốt toàn từ mặc thánh duy trì nếu một cái không tốt quấy nhiễu mặc thánh lần này tập hợp tu hành giới toàn thể chi lực phi thăng lập tức liền phải tuyên cao thất bại mây đen càng thêm gần đen nhánh điểm xấu hơi thở tựa hồ đã bao bọc lấy bọn họ vân lam nắm chặt chiều quang liền phải ngang nhiên ra tay dư quang thoáng nhìn mình sương đứng ở mộ huy phía sau một bàn tay ấn ở mộ huy ngực hiển nhiên chuẩn bị trợ mộ huy phát động công kích bên kia trích tinh lâu chủ còn ở mày nhíu chặt mà yên lặng tính toán ngọc thanh cung chủ ngân nha cắn chặt liền phải tung ra tam thanh liên tất cả mọi người làm tốt toàn lực ra tay chuẩn bị trên mặt đất tiểu kiểu kinh hoàng mà nắm chặt hoài quân chân nhân tay háo. nàng thấy không rõ trên bầu trời chi tiết Lại có thể cảm nhận được mây đen trung ấp hủ vô tận lực lượng. Mây đen bên trong, đột nhiên xẹt qua một đạo cực kỳ bắt mắt quang. Đó là lôi quang. Vô số lôi điện ngưng tụ thành một đoàn thật lớn lôi vân, liền phải vào đầu đánh xuống. Ở trong nháy mắt kia, vô luận trên trời dưới đất, sở hữu người tu hành đều ngừng lại rồi hô hấp. Ngay sau đó, sắp rơi xuống lôi vân đột nhiên cương ở giữa không trung. Cùng lúc đó, đầy trời mây đen lấy cực nhanh tốc độ, mau lẹ vô luân mà tàng ra Quang mang từ vỏm trời phía trên chút xuống mà xuống, thình lình xảy ra quang minh thứ người hai mắt phát đau, cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống. Người đâu? Tiểu tiểu che lại đỏ lên mắt, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hái quát khé thành. Nàng theo bản năng buông tay, chịu đựng hai mắt đau đớn hướng trên bầu trời nhìn lại. Trời xanh không mây, mây trắng nhiều đóa, cái gì cũng không có. chương 112 phi thăng, nhị. Minh xương kịch liệt run rẩy, thứ trên mặt đất chống thân thể tới. Nàng nhìn không thấy. cái gì đều nhìn không thấy trước mắt một mảnh đen nhánh xúc tua có thể đạt được chỗ một mảnh lạnh băng không hề nửa phần không khí sôi động nhưng minh sương run rẩy không phải bởi vì sợ hãi mà là bởi vì lãnh từ tu đến kim đăng cảnh nàng cũng đã thói quen hàn thử không xâm một năm bốn mùa đều chỉ xuyên một bộ đơn bạc váy trắng nhưng mà giờ phút này nàng ở một mảnh trong bóng tối cảm giác được hàn khí quần quận không ngừng mà bao vây thượng thân thể của nàng chiếu cốt nhục trung toàn đi minh sương điều khiển linh lực du tẩu toàn thân mùa này ấm áp đông lạnh đến run rẩy thân thể. Nàng mở ra lòng bàn tay muốn bốc cháy lên một thốc ngọn lửa chiếu sáng lên con đường phía trước, nhưng mà nơi này giống như là không thể có nửa điểm ánh sáng dường như. Minh sương giang hai tay sau một lúc lâu cũng chưa có thể bật lửa ngọn lửa. Nàng thả ra một sợi thân thức chiếu bốn phía tìm kiếm, cái gì đều không có. Nàng phảng phất bị ném vào một cái hoàn toàn trống vắng trong thế giới, cái gì cũng nghe không thấy, cái gì cũng nhìn không thấy, thần thức có thể đạt được chỗ trống không? Trong nháy mắt kia. Minh Sương đáy lòng cư nhiên sinh ra sợ hãi tới. Nàng phản phất về tới 4 tuổi năm ấy mùa đông, ngoài phòng băng thiên tuyết địa, đơn sơ trong phòng nhỏ không có chút nào ấm áp, thậm chí liền một giường cũng đủ ấm áp thảm đều không có, có chỉ là nằm ở trên giường không hề tiếng động, thân thể chậm rãi lạnh băng xuống dưới tỉ tỉ. Nàng chính mình đều không có cảm giác được, thân thể của nàng đang run dậy. Trong tiềm thức, Minh Sương biết này không thích hợp. Nàng chưa bao giờ là sẽ bởi vậy sợ hãi khiếp nhược tính cách. tuổi nhỏ khi kia đoạn bất lực quá vãng cũng chưa bao giờ có thể cho nàng mang đến nửa điểm bối rối nhưng mà cho dù biết rõ có vấn đề từ đấy lòng dâng lên sợ hãi lại vẫn cứ dẩm dẩm quấn quanh mà thượng cướp lấy nàng chỉnh trái tim minh xương đi phía trước bước ra một bước nhưng ở đặt chân phía trước nàng đột nhiên thu hồi bán ra chân trở tay rút ra xương hoa kiếm nàng toàn thân đều đang run rẩy chỉ có cầm kiếm tay phải dị thường ổn định chút nào không loạn ngay sau đó nàng chiều trong bóng đêm dùng sức chém ra nhất kiếm Minh Sương không hề có lưu thủ, kia nhất kiếm tên là Kim Ô Phá Hiểu, uy lực cực đại, tiêu hao linh lực cũng cực đại. Theo Kim Ô Phá Hiểu chém ra, quang mang chợt khởi, sẽ rách khắp hắc ám. Quang mang chợt lóe lướt qua. Nhưng trong nháy mắt kia ánh sáng đã cũng đủ làm Minh Sương thấy rõ trước mặt cảnh tượng. Nàng đứng ở một mảnh trống trải trên đài cao, mà trước mặt cách đó không xa chính là đài cao bên cạnh, dưới đài sâu không thấy đáy, vô số đen tối bất tưởng bóng ma quần cuộn không dứt, Nếu vừa rồi nàng một bước bước ra đi, Hiện tại đã quăng ngã đi xuống. Sư muội. Mộ Huy gọi một tiếng, "Vân tông chủ." "Mạc Thánh." Thanh âm như đá chìm đáy biển, không có được đến nửa điểm đáp lại. Mộ Huy đánh ra bốn phía. Tựa hồ thượng một giây còn ở trận pháp bên trong, giây tiếp theo, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hắn sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt cảnh tượng. Nơi này tựa hồ là một tòa đại đỉnh bên trong, Mộ Huy giơ tay, ở bên người vách tường thượng gõ hai hạ, quả nhiên nghe được kim thạch tiếng động. Mộ Huy ẩn ẩn sinh ra chút dự cảm bất hảo tới, hắn hướng không trung đạp một bước, rời đi mặt đất. Liên ở một sát chi gian, dưới chân mặt đất thượng, đột nhiên bốc cháy lên bốc hơi ngọn lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn ập vào trước mặt. Nay ngọn lửa hơi có chút quỷ dị chỗ, Mộ Huy một thân quần áo nước lửa không xâm, lại bị ngọn lửa liệu chứ góc áo, tức khắc đem góc áo thiêu đen nhánh. Nếu không phải Mộ Huy ra tay mau lẹ mà ở quanh người xây dựng một cái kết giới, hỏa thế liền phải lan tràn đến trên người hắn. mộ huy nhận thấy được này hỏa có khác thường nhưng hắn lập tức phán đoán ra hỏa thế tuy mãnh nhưng muốn thiêu xuyên hắn kết giới ít nhất yêu cầu một canh giờ trong khoảng thời gian này cũng đủ hắn nghĩ ra biện pháp phá lò mà ra hắn nhìn chăm chú hừng hực bốc cháy lên lửa cháy đột nhiên cực nhanh mà chớp chớp mắt ngọn lửa tựa hồ lập lòe quang ảnh không ngừng biến ảo mộ huy nhìn chăm chú nhìn kỹ đồng tử đột nhiên chặt lại như xả giống nhau hắn thấy được một mảnh hoang vắng lại không dân cư giáng sơn Cho dù mộ huy tâm tư trầm ổn nhẹ bén, nhưng đang xem thanh dáng sơn trong nháy mắt kia, vẫn là ngắn ngủi mà sinh ra một chút kinh ý. Liên ở hắn tâm thần hơi hoảng là lúc, nguyên bản chỉ ở kết giới ngoại nhảy lên ngọn lửa bạo trướng dựng lên, nhanh chóng nuốt sống toàn bộ kết giới. Vân Lam rỗi tay đẩy ra trước mặt đại môn. Đây là một phiến toàn thân màu son, cao ước 10 trượng dày nặng cửa gỗ, Vân Lam đứng ở này phiến trước cửa, bị sấn đến thập phần nhỏ bé. Đại môn sau lưng, là một chỗ cao lớn điện phủ. vân lam thử thăm dò đi bước một bước vào chỉ thấy điện phủ trên mặt đất tuyên khắc lưu sướng mà tinh xảo hoa văn điện hạ hai bên bãi chỉnh tề hai liệt ghế dựa nhìn qua tài chất cũng không phải vật phàm lại hướng lên trên cử đầu nhìn lại điện thượng là một chương hoa lệ uy nghiêm tới rồi cực điểm cơ hồ lệnh người thất ngữ vương tọa vân lam từ nhỏ sinh với đỉnh cấp tông môn nhìn quen xa hoa cũng chưa bao giờ gặp qua như thế hoa lệ vương tọa vương tọa sau lưng kia mặt trên tường được khảm thật lớn thủy kính thủy kính kính mặt quang mang lập lòe Ẩn có nước gợn chảy xuôi mà qua. Trong gương lại trống rỗng, ánh không ra nửa điểm cảnh tượng. Rõ ràng Vân Lam liền đứng ở điện hạ, đứng ở thủy kính cách đó không xa, lại không cách nào ở thủy kính nhìn đến chính mình thân ảnh. Quỷ quyệt bất an phảng phất lộ ra răng nanh rắn độc, một tấp tấp truyền bọc lên Vân Lam trái tim. Hắn hướng tới điện thượng kia Trương Vương tọa đi đến. Vân Lam không biết chính mình thân ở nơi nào, những người khác ở nơi nào. Nhưng là hắn trực giác nói cho hắn, kia Trương Vương tọa rất quan trọng. Vân Lam đi tới Vương tọa trước. Hắn vương tay, tựa hồ là tưởng chạm đến vương tọa. Vân Lam đầu ngón tay càng ngày càng tới gần vương tọa, liền ở cơ hồ muốn chạm đến vương tọa kia một khắc, hắn trong tay quang mang chật lóe, nhiều ra một phen kiếm. Chiêu quang kiếm lạc. Trong nháy mắt gian, Vân Lam trước mặt sở hữu đồ vật đều không thấy. Vương tọa, ghế, màu son cửa điện, đều như là trong nước ảnh ngược, dây lắt gian tiêu tán ở trong không khí. Vân Lam mọi nơi nhìn chung quanh, duy nhất còn ở hắn trước mắt, chỉ có trước người kia mặt thật lớn thủy kính. thủy kính kính trên mặt nổi lên ba quang trong gương như cũ không có bất luận cái gì ảnh ngược vân lam nắm chặt chiều quang hướng thủy kính đi đến Liên ở trong nháy mắt kia một tiếng cực kỳ đáng sợ kêu thảm thanh ở bên thai hắn vang lên thanh âm kia bén nhọn thê lương phảng phất khắp huyết vân lam đột nhiên quay đầu lại Liên ở hắn quay đầu lại trong nháy mắt kia một thanh đen nhánh mỏng nhận từ thủy kính trung xuyên ra mau lẹ vô luân mà thứ hướng vân lam vết hổ. người là ai tiếng kêu thảm thiết vang lên khi liên hoa quân chính cúi đầu nhìn phía cách đó không xa tiểu nữ hải tiếng kêu thảm thiết truyền vào hắn trong thai. nhưng mà liên hoa quân như là không có nghe được chút nào không giao động ngươi lại là ai băng kính hỏi liên hoa quân tháo xuống áo choàng mũ choàng lộ ra một trương động lòng người thiếu niên khuôn mặt băng kính ngơ ngác mà nhìn gương mặt này ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mặt lại tựa hồ lại cùng mơ hồ trong trí nhớ khác nhau rất lớn nàng lắc lắc đầu ta không quen biết ngươi liên hoa quân phải không hắn dụ mắt nhìn nho nhỏ nữ hải Phi thăng phía trước, ở thiên su phong thượng nhìn thấy nàng khi, băng kính còn chỉ có thể xem như năm sáu tuổi nữ đồng, nhưng mà đương liên hoa quân lại lần nữa thấy nàng thời điểm, băng kính lại trưởng cao một chút, nhìn qua đã có chừng 10 tuổi. Hắn thực xác định, cái này nữ hải nhất định có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Nhưng liên hoa quân không có tùy tiện ra tay, hắn tin tưởng chính đạo mang theo cái này nữ hải phi thăng nhất định hữu dụng, mà hắn là ma tộc, nếu không phải cái này nữ hải tổng cho hắn một loại ẩn ẩn quen thuộc cảm giác. liên hoa quân là tuyệt không sẽ cùng nàng phát sinh nửa điểm giao thoa hắn nhìn chăm chú băng kính tươi mát tú lệ ẩn mang tính trẻ con khuôn mặt nhỏ có chút tự dễ mà lắc lắc đầu đem mũ choàng cháo quay đầu lại thượng lập tức về phía trước đi đến ngoài dự đoán chính là băng kính cũng đi theo hắn về phía trước đi đến người đi theo ta làm cái gì liên hoa quân xoay người băng kính lắc lắc đầu nàng đôi mắt hắc bạch phân minh đáy mắt lại mang theo thật sâu mê mang ta không biết liên hoa quân giữa mày một túc xoay người tiếp tục về phía trước. Ở hắn phía sau, Băng Kính tiếng bước chân vẫn cứ chưa từng đoạn tuyệt, nàng vẫn như cũ đi theo Liên Hoa quân phía sau, càng đi càng nhanh, đến cuối cùng lướt qua Liên Hoa quân, chạy lên. Băng Kính hướng phía trước phương chạy tới. Nàng càng chạy càng nhanh, ở chạy vội chung, nàng tóc đen bắt đầu biến trưởng, thân thể cũng dần dần biến cao, trên mặt tính trẻ con dần dần bỏ đi. Nàng biến thành thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ Băng Kính còn ở chạy vội, không biết chạy có bao xa, nàng rốt cuộc dừng bước. Nàng đi tới một thân cây hạ, kia cây cực kỳ cao lớn, một nửa cháy đen chết héo, một nửa kia lại như cũ lục ý xanh um, xanh biếc cảnh lá gian lập lòe đạm kim quang mang. chương 113 phi thăng, tam, là thượng quan Vân Lam lẩm bẩm nói, hắn phảng phất kinh hãi tới rồi cực điểm, nhưng liền ở kia phiến mỏng nhận muốn thiết nhập Vân Lam biết hầu kia một sát, chiều quang lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ nghiêng nghiêng thượng trọ, chặn kia một kích. Ở hắn trước người, thủy kính phía trên lần nữa nổi lên sóng gợn. Chuôi này mỏng nhận hoàn toàn lộ ra thủy kính, cũng lộ ra một con cầm nhận tay, ngay sau đó, một cái toàn thân trên dưới lung ở đèn nhánh xương mù bên trong hắc ảnh từ thủy kính trung đạp ra tới. Giây tiếp theo, Vân Lam thân thể bay ngược đi ra ngoài, hắn liền xoay người đều không kịp, cấp tốc về phía sau thối lui, trong tay chiều quang vũ ra một chuỗi phức tạp kiếm quang, hiểm mà lại hiểm địa chặn lại trước người sở hữu thế công. Vân Lam bay nhanh về phía sau thối lui, mà chuôi này đèn nhánh mỏng nhận phản phất rắn độc giống nhau, trước sau đệ hướng đệ hầu. chỉ cần vân lam chậm hơn nửa bước liền sẽ bị nó cắt ra ít hầu này phiến trong thiên địa phảng phất không có cuối nhưng vân lam biết không phải thượng quan gia chủ kia thanh gần chết kêu thảm nếu có thể truyền vào nơi này đã nói lên bọn họ liền ở gần đây nơi này chung có biên giới phích một tiếng vân lam sống lưng thật mạnh đụng phải vô hình cai chán vân lam giữa môi nổi lên nồng đậm huyết khí mỏng nhận cắt vỡ hán cổ dây tiếp theo vân lam bóp nát trong tay ngọc bài đây là thượng dương tông trí bảo một niệm ngàn dặm Tâm niệm vừa động liền có thể đến ngàn dặm ở ngoài. Nhưng mà ở chỗ này, một niệm ngàn dặm gần làm Vân Lam di động ra không đến 10 trượng khoảng cách. Hắn mới vừa tránh đi kia đoàn xương đen, lập tức phản thủ vì công, ra tay chính là thượng dương tông mật không truyền ra ngoài kiếm vong thuật. Kiếm khí lượn lờ tung hành, xương đen sau này tung bay vài bước, đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Cùng lúc đó, mấy cái hắc ảnh tự không trung trồi lên, đem Vân Lam bao quanh vây quanh. Rói mắt trông về phía xa. Vân Lam có thể thấy chỉ có phảng phất đứng sừng sững ở thiên địa hai đầu thủy kính, cùng với trước người đem hắn bao quanh vây quanh hạ ảnh. Thủy kính phía trên, một mặt ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, phảng phất một viên ngã xuống tinh đấu xẹt qua phía chân trời. Một cái. hát ảnh hờ hưng nói. Cái gì một cái. Vân Lam vội vàng tránh đi thế công, đột nhiên nghĩ tới phía trước thượng quan gia chủ phát ra kia thanh tiêu thảm, nhìn phía hạ ảnh, trong lòng đống nhiên sinh ra dự cảm bất tường tới. Mộ huy phun ra một búng máu tới. Hắn đã tính không rõ ở chỗ này đãi bao lâu, lúc này, hắn quanh thân độ ấm đã đạt tới một cái phi thường đáng sợ nông nỗi, tuy là mộ huy có kết giới hộ thể, gò má cũng đã trở nên đỏ bừng, y y một y y è. Hoa, bên má có mồ hôi liên tiếp mà lăn xuống xuống dưới, hắn đuôi tóc cũng bắt đầu trở nên khô ráo cháy khô, mất công mộ huy tu vi đủ cao, nếu không nói, nếu là đổi cái người bình thường lại đây, cũng đủ bị sống sở sở nướng làm mười biến. nhưng này cực độ nóng bức cũng không đủ để cho mộ huy rơi xuống như thế chật vật nông nỗi chân chính cho hắn mang đến lớn lao huy hiếp là trước mặt xuất quỷ nhập thần kia đạo hắc ảnh mộ huy hiểm hiểm tránh đi kia một kích một sợi tóc đen bị tức lạc ở bên cổ cắt ra một đạo cực thiển miệng máu liên ở bị thương đồng thời mộ huy cảm nhận được trong cơ thể linh lực vận chuyển ngắn ngủi mà trệ sát một lát đối phương binh khí có vấn đề mộ huy biểu tình không thấy nôn nóng lại trước sau nhạy bén mà đánh giá bốn phía cái này hắc ảnh xác thật rất mạnh nhưng đối với mộ huy tới nói đều không phải là tính áp đảo cường không thể nháy mắt đem mộ huy giết chết chỉ có thể đem hắn kéo ở chỗ này làm hắn không rảnh đi phá tan nơi này cái chắn nóng bức đối hắc ảnh không có ảnh hưởng nhưng trung quy có thể đối mộ huy tạo thành ảnh hưởng nó đại khái chính là muốn đem mộ huy sống sờ sờ kéo chết ở chỗ này mộ huy bấm tay bắn ra thân kiếm 3.000 kiếm vụ vụ tiếng động đại tác phẩm tầng tầng kiếm khí nhộn nhạo mở ra ngắn ngủi mà đem hắc ảnh cách trở mở ra làm mộ huy có thể thở dốc một lát Hắn nâng lên nhiệt đỏ lên đôi mắt, đột nhiên rất tưởng niệm sư muội xương hoa kiếm, kia thanh kiếm đến thanh đến hàn, nếu hiện tại lấy ở trên tay, nhất định thực mắt lạnh. Hắc ảnh lần nữa công thượng. Mộ Huy biết chính mình không thể vô hạn chế mà kéo dài đi xuống, hắn sóng mắt vừa chuyển, không tránh không né, lập tức về phía sau thối lui. Tới gần đại đỉnh bên cạnh khi, ập vào trước mặt nhiệt lượng cơ hồ muốn đem Mộ Huy nướng làm. Liên ở hắc ảnh công kích sắp cập thân khi, Mộ Huy đột nhiên biến mất ở tại chỗ, chợt xuất hiện ở bên kia. mà Hắc ảnh kia một kích, vững vàng đánh vào đỉnh trên vách. Đúng lúc này, đỉnh vách tường đột nhiên nhoáng lên. Kia đong đưa thập phần rất nhỏ, nhưng lại dị thường rõ ràng. Mộ Huy trong lòng đại chấn, hắn không phải không có thử công kích quá đỉnh vách tường, nhưng có thể tạo thành uy hiếp thập phần hữu hạ, không hề tác dụng. Hắc ảnh này một kích thậm chí so ra kém Mộ Huy toàn lực ra tay, lại cố tình lay động đỉnh vách tường. Mộ Huy tâm niệm vừa động, hắn chú ý tới, hắc ảnh động tác cũng hơi không thể thấy một đốn, hiển nhiên đỉnh vách tường lay động ra ngoài hắc ảnh dự kiến hắc ảnh một đốn chi gian mộ huy đã công thượng sinh sôi đem hắc ảnh bước lui mấy bước đúng lúc này đỉnh vách tường lại là rung lên nó chấn động biên độ càng thêm nhỏ bé nếu nói lần đầu tiên chấn động còn có thể thấy như vậy lúc này đây nếu không phải mộ huy ý định chú ý căn bản là vô pháp phát hiện mộ huy đột nhiên sinh ra cái khó có thể tin ý niệm tới mộ huy phía trước chuẩn bị giải quyết rất hắc ảnh cho nên toàn lực ra tay lúc này hắn sửa lại chiến thuật du tàu né tránh lăng là không cùng hắc ảnh chính diện chiến đấu xuất quỷ nhập thần mà ở các địa phương công kích đỉnh vách tường thậm chí không tiếc lấy tự thân hướng dẫn hắc ảnh hướng đỉnh vách tường phương hướng công kích ở lâu dài chiến đấu lúc sau mộ huy rốt cuộc tìm được rồi cơ hội 3.000 kiếm kiếm minh đại tác phẩm hồi âm từng trận cùng với kiếm minh thanh mộ huy ngưng tụ toàn thân linh lực thật mạnh nhất kiếm chạm ở đỉnh vách tường phía trên hắc ảnh đã đuổi tới phía sau mộ huy toàn không thèm nhìn lại chém ra một kích Hắn sử dụng lực lượng khó có thể tưởng tượng, sớm tại hắn vừa mới phá cảnh đại thừa khi, Mộ Huy là có thể nhất kiếm tung hoành phương bắc bốn châu, cách dài dòng khoảng cách đem nội ứng cùng tàn sát bửa bãi phương bắc bốn châu quái vật treo cổ hầu như không còn, mà hắn giờ phút này ra tay, quả thực là hao hết toàn thân trên dưới linh lực, đỉnh vách tường bắt đầu cực kỳ kịch liệt mà đông đưa. Mộ Huy chém ra đệ tam kiếm, kiếm khí phá không ngây mắt, hắn linh mạch trung sở hữu linh lực tất cả kiệt quệ, toàn thân trên dưới không môn mở rộng ra, lại vô nửa điểm phòng bị. Mộ Huy chỉ tới kịp chiều bên những người, ngay sau đó huyết nhục xé rách tiếng động rõ ràng mà ở bên thai hắn vang lên. Một thanh đen nhánh mỏng nhận xuyên thấu Mộ Huy đầu vai. Cùng lúc đó kim thạch vỡ vụn tiếng động hiện ra, đỉnh vách tường rốt cuộc vỡ vụn mở ra. Đỉnh vách tường ở ngoài là mông lung sương mù, cùng với một mảnh vô tận dài dòng tuyết trắng mặt đất kéo dài hướng phương xa, trống không, tựa hồ vô biên vô hạn. Mộ Huy hướng phía trước lảo đảo một bước, ngã văng ra ngoài, ba kiếm thoát tay bay ra, nóng bức hơi thở tức khắc tiêu tán. Mắt lạnh hơi thở ập vào trước mặt, hắc ảnh cũng đã đuổi tới phía sau, mỏng nhận vào đầu rơi xuống. Giờ phút này mộ huy đã lâm vào tránh cũng không thể tránh khốn cảnh trung đi, nhưng mà hắn trên mặt lại hiện ra một tia rảo hoạt ý cười tới, này đối với mộ huy tới nói là cực kỳ hiếm thấy. Một khắc thanh kiếm từ bên bay ra, chắn hắc ảnh đánh xuống mỏng nhận, mà cùng lúc đó 3.000 kiếm quay đầu bay trở về, xuyên thủng hắc ảnh hết hầu, còn nhẹ nhàng rung động, phát ra chấn động dư âm. Hắc ảnh cương tại chỗ, tựa hồ khó có thể tin tới rồi cực điểm. Mộ Huy giơ tay, làm như ở Triệu Hoán 3000 kiếm. 3000 kiếm tự thân kiếm tuân ra vô số kiếm khí, quần quần không ngừng dũng mãnh vào hắc ảnh bên trong, đó là cực kỳ lạnh thấu xương, hàm sát kiếm khí, liền tính là nó chủ nhân Mộ Huy cũng không có khả năng thừa nhận trụ. Hắc ảnh cũng không có thể thừa nhận trụ. Nó nổ mạnh mở ra, tiêu tán ở trong không khí, lại không lưu nửa điểm dấu vết. 3000 kiếm trở xuống Mộ Huy trong tay, phát ra đắc ý vù vù tiếng động. Mộ Huy nở nụ cười. Sư muội. Hắn một bên cụ một bên cười ta liền biết tới chính là ngươi minh sương dẫn theo kiếm ở mộ huy trước mặt ngồi sùng xuống, xuống từ trong tay háo lấy ra bình xứ đưa qua đi mộ huy từ trong bình đảo ra viên đan dược nuốt vào trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp đầu vai thương lại không có như tưởng tượng như vậy nhanh chóng khép lại chỉ là chạy huyết tốc độ chấm chút mộ huy vẫy vây tay đối phương binh khí có chút cổ quái bất quá điểm này thường không quan trọng minh sương xác nhận hắn nói chính là nói thật nhẹ nhàng thở ra thật mạnh ngã ngồi nàng so mộ huy còn muốn chật vật váy áo thượng nơi trốn vết nước, từ giữa có thể thấy rõ ràng vết máu tóc hoàn toàn tán loạn rõ ràng bị gọt bỏ mở rúm nhất lệnh người kinh hãi chính là váy áo ngực trái trước có một đạo rõ ràng vết nước, rõ ràng là vì kiếm xuyên thủng dấu vết kiệ cơ hồ là dán trái tim đã đâm đi mộ huy rỗi tay kéo minh sương thủ đoạn bắt đầu cho nàng đáp mạch hỏi ngươi là như thế nào đi tìm tới minh sương nói ta tử vây khốn ta kết giới rời khỏi sau liền xuất hiện ở nơi này Sau đó một đường sờ soạn đi phía trước đi, không biết đi rồi rất xa, đụng phải mấy cái kết giới, còn có. Từ từ, mộ huy nghe ra nàng ngụ ý, ngươi là nói, nơi này có rất nhiều kết giới. hắn cử đầu nhìn phía sương mù chỗ sâu trong vâu ngần tuyết trắng. Minh xương gật đầu, chúng ta mọi người, hẳn là đều ở chỗ này, chẳng qua là bị nhốt ở bất đồng kết giới chúng. Nàng khụ một tiếng, sau đó nói tiếp, ta gặp ba cái đã bị đánh vỡ kết giới. Ở bên trong thấy thượng quan gia chủ cùng Ngọc Thanh Cung Chủ. còn có. Lê Sư Thúc Thi Thể Mộ Huy Thất Thanh, cái gì? Luận khởi phi thăng những người này tu vi, tối cao đương nhiên là Mạc Thánh, xuống chút nữa theo thứ tự là Thượng Quan Gia Chủ, Ngọc Thanh Cung Chủ Lê Thu Linh, đến nỗi mộ huy Minh xương Vân làm dù cho thiên phú cực cao, nhưng rốt cuộc tuổi so những người khác nhỏ trăm tuổi có thừa phá cảnh nhất vãn, tu vi chỉ miễn cưỡng cao hơn lót đế trích tinh lâu chủ cùng thiên hoa các chủ. Minh xương gật đầu nói, ta kiểm tra thực hư quá xác thật như thế Nàng nói tiếp, ta lo lắng ngươi cùng Vân làm, dùng thanh điểu tìm không thấy hắn, dùng Vũ Lâm Linh lại đây tìm ngươi, liền xuất hiện ở ngươi kết giới ngoại. Ta kỳ thật cũng hoàn toàn không thập phần khẳng định nhất định là ngươi, nhưng mặc kệ là ai, tổng có thể nhiều giúp đỡ. Ngày đó Minh Sương xuất ra khi, mộ Huy đem Hoài Hư chân nhân tặng hắn Vũ Lâm Linh chuyển tặng Minh Sương, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên phái thượng công dụng. Mỗ Huy, ngươi là như thế nào đánh vỡ ngươi kết giới ra tới? Minh Sương nhắm mắt, lời ít mà ý nhiều nói. Ta kết giới là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, còn thức lánh, ở trong bóng tối, xuất hiện một cái cùng vừa rồi giết chết cái kia hắc ảnh hoàn toàn giống nhau bóng dáng. nó ỉ vào ta nhìn không thấy đánh lén. Nàng chỉ chỉ chính mình ngực trái chỗ miệng vết thương, nếu không phải ta cuối cùng thời điểm trốn rồi một chút, lúc ấy cũng đã đã chết. Hắc ám cùng giết lạnh, hơn nữa sợ hãi, lớn nhất hạn độ mà hạn chế minh sương nhất cử nhất động. Hắc ảnh khi đó ra tay đánh lén, thời cơ cùng lực độ nắm chắc có thể nói hoàn mỹ. duy nhất không hoàn mỹ chính là nó bị thương minh sương lại không có giết nàng đau xót cùng máu tươi không thể xử minh sương sợ hãi cùng lối bước ngược lại lớn nhất hạn độ mà khơi dậy nàng sát ý minh sương hiện trường biểu diễn một cái phá cảnh nay kỳ thật là phi thường nguy hiểm nhưng mà minh sương cảnh giới vốn dĩ liền ở chỉ còn một bước chỗ nếu không phải nàng trường kỳ áp chế đã sớm nên thành công phá cảnh đương nàng quyết tâm phá cảnh bung ra đối với cảnh giới áp chế khi minh sương toàn thân linh lực cuồn cuộn bạo trướng Nháy mắt ở kết giới trong vòng quát lên một trận cuốn phong. Đại thừa cùng luyện hư nhìn như chỉ kém một bước, trên thực tế chênh lệch lại giống như là trời. Đại thừa cảnh cường giả thượng thừa thiên đạo, phá cảnh khi có thể dẫn động thiên địa đại biến. Trong nháy mắt kia buộc phát ra tới lực lượng lệnh minh sương chính mình đều sâu sắc cảm giác kinh hãi, nàng kẹp theo đầy người linh lực, lần nữa dùng ra Kim Ô phá hiểu. Minh sương dùng này nhất chiêu nguyên nhân rất đơn giản, này nhất kiếm là duy nhất có thể ở đèn nhánh kết giới nội bốc cháy lên một chút ánh sáng kiếm pháp. Nàng chính ở vào phá cảnh bên cạnh, linh lực thổi quét kết giới trong vòng, này nhất kiếm so với đệ nhất kiếm kim ô phá hiểu cường đại rồi gấp 10 lần gấp trăm lần, đương kim ô phá hiểu quang mang ánh lượng cả tòa kết giới khi, Minh Sương kiếm phong vừa vặn thật sâu thiết vào hắc ảnh cổ. Nàng nguyên bản đối này không gì lòng nghi ngờ, thẳng đến thấy chật vật bất kham mộ huy, Minh Sương mới phát hiện, hắc ảnh tựa hồ đều không phải là chính mình tưởng tượng như vậy dễ dàng đối phó. Một bức hình ảnh từ Minh Sương trong đầu hiện lên. Đó là kim ô phá hiểu quang mang ánh lượng kết giới khi, hát ảnh bỗng nhiên cứng đờ động tác. Nàng đột nhiên ẩn ẩn ý thức được, hát ảnh tựa hồ là ở kiêng kỵ này nhất kiếm. Nhưng đây là vì cái gì? Nếu nói kim ô phá hiểu cường đại, nhưng dáng sơn kiếm pháp chung cũng có không thua kim ô phá hiểu chiêu thức. Cái này nghi hoặc ở minh sương trong lòng một lượt mà qua, thực mau lại biến mất. Đi thôi. Mộ huy hoan quá một hơi, xác định minh sương còn có thể chịu đựng được, rồi tay đỡ nàng đứng dậy. Chúng ta yêu cầu mau chóng tìm được những người khác. Sư huynh muội hai người kết bạn mà đi, kết giới vô ảnh vô hình, trừ phi vừa vận đụng phải, hay là kết giới đã phá, nếu không rất khó tìm được tung tích. Minh xương cùng mộ huy từng người vận dụng trên người sở hữu truyền âm cảm ứng pháp khí, cũng chưa có thể tìm được bất luận kẻ nào tung tích. Trích tinh lâu chủ Mộ huy thấp giọng nói, trích tinh lâu chủ không phải hỏi chúng ta mọi người muốn quá sinh thần bát tự sao, trong tay hắn có lẽ có có thể tìm người pháp khí. Cùng lúc đó, kết giới cuối Trích tinh lâu chủ lẳng lặng rửa ở núi đá thượng nhìn trong tay tinh bản hiện tượng thiên văn đã hoàn toàn rối loạn hắn lẩm bẩm nói lời còn chưa dứt trích tinh lâu chủ biến mất tại chỗ mà hắn nguyên bản rửa kia khối núi đá vỡ thành một mịn trích tinh lâu chủ thân ảnh xuất hiện ở một cái khác địa phương hắn khoanh chân ngồi ở dưới tầng cây trong tay tinh bản vừa chuyển tinh bản quỹ đạo thượng hiện ra 10 cái màu son quang đoàn chỉ là hiện tại đã biến mất hơn một nửa chỉ còn lại có 6 cái quang đoàn còn sáng lên thu vi càng cao Đối thủ càng cường sao?" Trích Tinh lâu chủ lẩm bẩm tự nói. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn tinh bàn run lên, thân ảnh lần nữa biến mất, cùng lúc đó, nguyên bản đứng sừng sững đại thủ ẩm ẩm sợ. Trích Tinh lâu chủ bay nhanh biến ảo vị trí, có tinh bàn ở, hắn cũng không có vẻ thập phần cố hết sức. Mỗi một lần hắc ảnh đuổi tới hắn bên người phía trước, Trích Tinh lâu chủ cũng đã trước một bước biến mất. Thời gian không biết đi qua bao lâu, tinh bàn thượng quang đoàn lại chậm rãi ảm đạm rồi một cái, chỉ còn lại có năm cái màu son quang đoàn doanh doanh sáng lên. Không xong. Trích tinh lâu chủ đột nhiên mở bừng mắt. Ngay sau đó, cuồng phong đất bằng dựng lên, giống như quát cốt cương đào. Nay phong không biết từ đâu dựng lên, thổi qua địa phương vô luận núi đá, cỏ cây, đình đài đều tức tức ra nẻ, hóa thành vô có. hắc ảnh lại lần nữa xuất hiện, vào đầu đánh út lại. Trích tinh lâu chủ không nói hai lời, dơ lên tinh bản đón đi lên. Đúng lúc này, cái kia mới vừa rồi đã tắt quang đoàn đột nhiên thật mạnh nảy dự, hồng quang phục lại đại tác phẩm. cồn phong thổi quét mà đến. trong khoảnh khắc đem hắc ảnh kéo vào trong đó không thấy bóng dáng phương xa tựa hồ truyền đến một tiếng cực kỳ oán giận quát chói thai tiếng động dư âm không tiêu tan phảng phất có một đổ vô hình tường bị đánh vỡ trích tinh lâu chủ tay còn cử ở giữa không trùng ngơ ngẩn nhìn tinh bản, chỉ thấy cái kia màu son quang đoàn sáng một chút chợt nhanh chóng quy về ảm đạm phong ngừng hắc ảnh đã biến mất vô tung la mắc thánh trích tinh lâu chủ suy sụp mà khép lại mắt ngay sau đó hắn lại đột nhiên mở mắt ra một tay giơ lên mờ mịt mà cảm thụ được lưu động hơi thở đây là cái gì trích tinh lâu chủ không thể tưởng tượng nói đó là phù chú chạy xôi dòng khí ở không trung chậm rãi lưu động dần dần ngưng tụ thành một cái vô hình hoa văn đó là một đạo phù chú nay đạo phù chú đồng thời xuất hiện ở ba cái địa phương bốn người trước mặt ngay sau đó bọn họ đồng thời biến mất thiếu nữ băng kính đứng ở kia cây hạ nâng lên tay bắt đầu ở không trung trúc chắc mà phát họa phù chú nàng động tác thập phần mới lạ Nhưng thực mau liền thuần thục lên, dần dần càng họa càng nhanh. Không biết khi nào, Liên Hoa Quân xuất hiện ở nàng phía sau cách đó không xa, chính bình tĩnh nhìn băng kính vẽ đùa động tác, biểu tình kinh nghi bất định. Họa xong cuối cùng một bút, băng kính thu tay lại. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia cây nửa khô nửa vinh thụ, trong mắt thần sắc tựa bi tựa hỉ, ngủ say ký ức chậm rãi sống lại. Người rốt cuộc là người nào? Liên Hoa Quân thanh âm từ phía sau truyền đến. Lúc này đây, Hắn trong thanh âm đã không có cái loại này không chút để ý nghi hoặc, ngược lại tràn ngập khó có thể tin cùng lòng nghi ngờ đan treo phức tạp. Băng kính quay đầu tới, nhìn phía hắn, trên mặt dần dần trồi lên một loại không biết buồn vui phức tạp tới. Nàng mở miệng nói, đã lâu không thấy, liên hoa. Liên hoa quân về phía sau theo bản năng mà lui một bước. Băng kính mỉm cười lên. Này trong ngáy mắt, nàng trên mặt cái loại này thiếu nữ tính trẻ con tiêu tán vô tung, không duyên cớ nhiều ra một loại thong rong tới. Giúp giúp ta. Nàng triệu liên hoa quân vươn tay, một câu cũng không có nhiều lời, giúp ta đem này cây chém ngã. Liên hoa quân đi ra phía trước, hắn lòng bàn tay ngưng tụ khởi màu xám khí đoàn, cùng băng kính sóng vai mà đứng. Hắn một câu cũng không có hỏi nhiều, tay áo rộng phất một cái, kinh lực phá không mà đi, lại không có thể rơi xuống thụ trên người, đã bị trống giống ngăn lại, dần dần tiêu tán. Băng kính triều hắn vươn tay, cho ta lực lượng, ta tới. Liên hoa quân theo lời, một tay gián ở nàng lực, lại không có lập tức đem lực lượng chuyển qua đi. ngược lại nhắc nhở nói, lực lượng của ta là thuần túy ma khí. Băng kính nói, ta không sợ. Liên hoa quân lòng bàn tay dán ở nàng ngực, chậm rãi đem ma khí thua đi vào, nói, ngươi như thế nào biến thành như vậy. Băng kính nở nụ cười, ta cho rằng ngươi sẽ hỏi trước ta tiên giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liên hoa quân bình tĩnh nói, này cùng ta có quan hệ gì. Băng kính hơi hơi hé miệng, lắc đầu, hốc mắt lại có chút đỏ. Nàng Nhu Hòa nói, này hai việc, trên thực tế là một sự kiện, tiên đế sa đoạn Băng kính nói, thiên hành hữu thường, tiên giới yêu cầu một cái tiên đế tới chỉ huy tiên nhân, trở thành thiên đạo ý chí đại hành giả, nhưng cái này đại hành giả, không thể vĩnh viễn là một người, luôn là muốn đổi mới, nhưng tiên đế không muốn. Nàng thở dài một hơi, nói tiếp, thiên đạo cùng tiên đế đã xảy ra một hồi rất nghiêm trọng xung đột, lúc ấy, chúng ta một bộ phận tiên nhân đứng ở thiên đạo bên kia, còn có một bộ phận nhỏ đứng ở tiên đế bên kia, tiên đế mắt thấy không có phần thắng, liền làm ra một kiện phi thường điên cùng sự. hắn giấu diếm được thiên đạo huyết tẩy toàn bộ tiên giới băng kính nhắm mắt lại ở huyết tẩy tiên giới kêu một khắc tiên đế liền không thể xưng là tiên hắn mất đi thiên đạo giao cho tiên cách hoàn toàn sa đọa hành sự cũng càng ngày càng điên cuồng thậm chí liền nguyện ý đi theo hắn những cái đó tiên nhân đều chết ở thủ hạ của hắn sau đó hắn chế trụ sở hữu tiên nhân hồn phách thẳng đến thượng dương tông kia đối hậu bối phi thăng trọng thương hắn ta mới ở rất nhiều tiên hữu dưới sự trợ giúp trốn thoát liên hoa quân hơi hơi hé miệng hắn muốn hỏi đối phương Đây là ngươi giữ gìn chính đạo cùng nhân tộc sao? liền phi thăng tiên đế đều sẽ hóa thân tà ma, mà ngươi năm đó liền vì bọn họ đối ta ra tay. Nhưng hắn những lời này ở đầu lưỡi thượng đánh cái chuyển, vẫn là không có nói ra, chỉ hỏi nói, này cây là cái gì? Băng kính bình tĩnh nói, nơi này là tiên giới cuối, chân chính hoang vu nơi, mà kia cây, chính là tiên đế lực lượng nơi phát ra, chỉ cần này cây còn ở, hắn liền vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn tiêu vong. một tia cổ quái cảm xúc từ liên hoa quân trong lòng chợt lóe rồi biến mất hắn hỏi tia tiên đế đâu băng kính nói hắn đại khái ở vội vàng giết cái kia sắp sửa thay thế được hắn người thiếu niên đi liên hoa quân đôi mắt giơ lên liếc hướng băng kính thay thế được tiên đế người đúng vậy băng kính nhàn nhạt nói tiên đế vị trí liền ở nơi đó mặt trên ngồi người kia lại không phải là cùng cái cũ tiên đế là thời điểm rời đi tổng phải có tân tiên đế tiếp nhận hắn liên hoa quân hỏi ai băng kính lại lần nữa cười Chỉ là lần này tươi cười mang theo tràn đầy chế nhạo, ta vẫn luôn đi theo hắn, ngươi còn đoán không được sao. Giọng nói của nàng nhảy nhót lên, ta có thể giúp hậu bối làm, đã toàn bộ làm xong, hiện tại ta duy nhất có thể làm một sự kiện, chính là hủy diệt này cây, hoàn toàn chặt đứt hắn sinh lộ. Hắn là ai? Minh Sương hỏi. Vân Lam giữ chặt nàng, ngay tại chỗ một lăn né tránh từ trên trời giáng xuống công kích. Tiên đế. mười 114 phi thăng, chung. Màu xám xương khói tràn ngập mở ra. đem trong sân cảnh tượng nhuộm đấm thành một mảnh mông lung sương mù trung thường thường sẽ xuất hiện một đám bóng dáng ở bọn họ đỉnh đầu xe qua như là chọn người mà phệ kên kên mang theo đen tối bất tường hơi thở sương mù trên mặt đất du tẩu vô số đen nhánh đáng sợ ám ảnh thường thường sẽ từ trên mặt đất buốc lên dựng lên ngưng tụ thành đáng sợ màu đen bóng người chiều bọn họ phát ra công kích nơi này là tiên giới sao mọi người trong lòng đều cầm lòng không đậu sinh ra cái này nghi vấn nơi này không nên là tiên giới Ngay cả đáng sợ nhất tà phái yêu ma đều không thể xây dựng ra như vậy quỷ mị làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, càng sẽ không tràn ngập như vậy lệnh người buồn nôn tà ác hơi thở. Nhưng nơi này nếu không phải tiên giới, bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này không thể hiểu được địa phương. xương ngủ trích tinh lâu chủ thanh âm ngẹn ngào mà tuyên bố bọn họ nhất không muốn nghe được cái kia tin tức xấu, mặc thánh. Ngã xuống. Không cần hắn nói, minh xương bọn họ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này khi... chính thấy nơi xa liên tiếp thiên địa thủy kính bên trong sẹt qua kia viên ngã xuống sao băng mặc thánh ngã xuống ở ngã xuống phía trước hắn còn tự bạo hồn phách nguyên thần hóa thành một trận thổi quét thiên địa phong đem trích tinh lâu chủ cùng thiên hoa các chủ trước mặt hắc ảnh cùng mang đi lại có một cái bóng đen đất bằng dựng lên ở hắn phát động công kích phía trước mộ huy tay trái bắt lấy trích tinh lâu chủ tay phải bắt lấy thiên hoa các chủ hiểm hiểm tránh đi này một kích không cần ham chiến vẫn lam lôi kéo minh sương ngay tại chỗ cước ngay nghe nói bên này động tĩnh vội vàng cao giọng nói thủy kính hắn bản thể ở thủy kính bên trong này đó chỉ là phân hồn ở minh sương đám người xuất hiện phía trước vân lam tuy rằng vẫn luôn hạ xuống hạ phong lại phi bị động bị đánh hắn ở mạo hiểm cường công mấy lần lúc sau phát hiện này đó hắc ảnh hợp thành một vòng dây, chặt chẽ đem hắn ngăn ở ly thủy kính xa nhất bên này mà hắc ảnh ngọn nguồn còn lại là từ thủy kính chung quần quận không ngừng mà kéo dài ra tới băng kính đâu minh sương chăm vội bên trong hỏi còn có một cái khác Vân Lam cực nhanh nói, ta chưa thấy qua bọn họ, không biết ở nơi nào. Lúc này cũng không rảnh lo đi tìm băng kính bọn họ, chỉ có thể làm cho bọn họ tự cầu nhiều phúc. Trích Tinh lâu chủ cùng Thiên Hoa các chủ đều không giải với chiến đấu, Mộ Huy muốn bận tâm bọn họ hai người, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Cũng may Thiên Hoa các chủ không ngừng phóng ra trị liệu thuật pháp, Trích Tinh lâu chủ cũng ở toàn lực suy tính an toàn phương vị, ba người đảo cũng không ăn cái gì lỗ nặng, chỉ là hướng thủy kính bên cạnh đẩy mạnh cực kỳ thông thả. Bên kia Minh Sương cùng Vân Lam tốc độ tác muốn mau thượng rất nhiều. Vân Lam cùng này đó hắc ảnh chiến đấu hồi lâu, lấy ra không ít môn đạo tới, lại có Minh Sương hỗ trợ, hướng tới thủy kính phương hướng phóng đi. Không biết khổ chiến bao lâu, rốt cuộc vọt tới thủy kính cách đó không xa khi, hắc ảnh phảng phất đã nhận ra nguy cơ, quần quận không ngừng mà sinh sôi ra tới, đem hai người hoàn toàn bao phủ trong đó, không ngừng co rút lại vòng dây, làm hai người một bước khó đi. Vân Lam khổ chiến hồi lâu, linh lực hao tổn cực kỳ kịch liệt. Hắn nâng kiếm vung lên, quét khai trước mặt số chỉ hát ảnh thủ đoạn run lên lại cường tự ổn định hắn có thể cảm giác được quanh thân linh lực đã gần đến khô kiệt linh mạch bởi vì quá mức gáp bức mà sinh ra sẽ rách đau nhức tới vô cớ vân lam trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bi ai cảm xúc tới phụ thân cùng mẫu thân là như thế nào bị thua cũng là như hiện tại giống nhau đang xem không đến cuối khổ chiến chung bị chậm rãi tiêu hao đến chết sao vân lam bản năng ý thức được chính mình cảm xúc không đúng nhưng mà quanh thân xương mù phảng phất có một loại mê hoặc nhân tâm công hiệu làm hắn cầm lòng không đậu mà thấp xuống. Hắn dùng sức cắn một ngụm đầu lưỡi, huyết tinh khí tức khắc ở trong miệng tràn ngập mở ra, nhưng mà lúc này đã chậm. Hắc ảnh giống như thực chất quấn lên hắn mắt cá chân, hướng Vân Lam quấn quanh mà thượng. Ngắn ngủn trong nháy mắt chi gian, hắn cùng Minh Sương đã bị hắc ảnh tách ra. Phanh! Một tiếng vang lớn ầm ầm nổ tung, kim quang sẽ rách xương ngủ thổi quét mà đến, trong khoảnh khắc đem quanh thân hắc ảnh gột rửa không còn, hợp với cuốn quanh trụ Vân Lam hắc ảnh cũng tiêu thảm tức tức ra nẻ, hóa thành cho bụi. Này nhất kiếm tiểu gì chói mắt, tiểu gì cường đại, hoảng hốt gian, Vân Lam phảng phất thấy được một vòng mặt trời mới mọc xé rách màn đêm, xông lên cửu tiêu, chiếu sáng khắp thiên địa. Kim quang chiếu sáng lên khắp sương mù, những cái đó cho đen sương mù bị xé nát lúc sau lần nữa tụ lại, cư nhiên nhất thời vô pháp nhảy vào kim quang phạm vi, chỉ có thể dương nanh múa vớt mà vây quanh ở kim quang ở ngoài, y đổ phá tan kiếm quang. Minh Sương đứng ở tại chỗ, trong tay dẫn theo xương hoa kiếm, nhìn về phía Vân Lam. vân lam đầu tiên là kinh hỷ rồi sau đó thật lớn sợ hãi đột nhiên cướp lấy hắn chỉnh trái tim minh sương phun ra một búng máu tới trước ngực quần áo đã đều bị huyết nhiễm hồng, quần cuộn không ngừng máu tươi hướng ra ngoài bừng lên nàng phía trước ở chính mình kết giới trung khi liền bị rất nặng thương kia miệng vết thương có vấn đề cho dù dùng dược cũng vô pháp khép lại chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu cho dù như thế cũng kinh không được luân phiên khổ chiến minh sương thân thể lay động một chút vân lam phát lại đây bắt lấy tay nàng a sương Ta không sức lực Minh Sương ngữ tốc cực nhanh địa đạo Nàng thanh âm thực bình tĩnh Cũng thực đương nhiên, ngươi đi mau. Vân Lam ngẩn ra, ta Hắn tưởng nói, ta đi rồi, vậy còn ngươi Nhưng mà những lời này còn không có tới kịp xuất khẩu Minh Sương dối tay, thật mạnh đẩy một phen Vân Lam Đem hắn đẩy hướng thủy kính phương hướng Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ cường đại linh lực dọc theo Minh Sương lòng bàn tay dâng lên mà ra Tất cả dừng ở Vân Lam trên người Trực tiếp đem Vân Lam thật mạnh sốc đi ra ngoài. Theo Minh Sương linh lực toàn bộ kiệt quệ, Kim ô phá hiểu kiếm quang nhanh chóng ảm đạm đi xuống, Kim Quang chỉ chớp mắt đã bị sương sám hoàn toàn nuốt hết, hợp với Minh Sương thân ảnh cũng đều bị sương mù hoàn toàn lung đi vào. Vân Lam lảo đảo đứng yên, hắn phản ứng đầu tiên là lập tức chích thân trở về đem Minh Sương mang lại đây, nhưng mà lại ngẩng đầu vừa thấy thủy kính cách hắn bất quá mấy trượng xa, đối với Vân Lam tới nói gần trong găng tức. Vân Lam biết Minh Sương càng hy vọng hắn như thế nào làm, Minh Sương là bang nguyên phong tuyết chém giết lớn lên dáng sơn đệ tử. Chiến đấu là khắc vào nàng trong thân thể bản năng. Nàng tự hỏi rất nhiều thời điểm có vẻ cực kỳ lanh khóc vô tình, chẳng sợ đối chính mình cũng là giống nhau. Nàng rất khó tái chiến, vậy đem linh lực toàn bộ cấp Vân Lam, làm hắn đi xa hơn. Mặc kệ người kia có phải hay không Vân Lam, Minh Sương đều sẽ làm như vậy. Nhưng Vân Lam vẫn cứ muốn quay đầu trở về. Hắn thậm chí không có lãng phí càng nhiều thời giờ do dự, nhưng mà nháy mắt chi gian, quang mang trận lóe, xương xám tụ mà lại tán. Minh Sương thân ảnh xuất hiện ở Vân Lam cách đó không xa, nàng lảo đảo một bước, lạnh lùng nói, mau đi. Đệ nhị cái vũ lâm linh vỡ vụn mở ra. Vân Lam nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy trên mặt đất hắc ảnh lần nữa bước lên dựng lên. Vân Lam lại không do dự, giơ tay nhất kiếm phá không, sẽ rách ngăn cản ở phía trước chứng ngại, phiêu diêu mấy bước, tới gần thủy kính, kim ô phá hiểu kiếm làm vinh dự làm, chém về phía thủy kính bên trong. Lên keng, phảng phất một mặt gương ngã xuống trên mặt đất, vỡ vụn mở ra. thủy kính mặt ngoài nổi lên gợn sóng kịch liệt sóng gió nổi lên ngay sau đó một đoàn xương mù từ trong gương phiêu ra tới đó là một đoàn hình người xương mù ở nó xuất hiện kia trong ngáy mắt giữa sân sương mù kịch liệt sóng gió nổi lên vẫn làm theo bản năng sau này lùi một bước một loại xưa nay chưa từng có tim đập nhanh cảm ập vào trong lòng giữa sân mộ huy đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía thủy kính phương hướng trích tinh lâu chủ biểu tình đại biến tinh bản thượng sở hữu đường cong toàn bộ hỗn loạn tinh bản kịch liệt chấn động phảng phất ngay sau đó liền phải vỡ vụn mở ra. Sấn hiện tại, giết hắn. Trích tinh lâu chủ lạnh lùng nói. Hắn thanh âm chưa từng có lớn như vậy, như vậy tê tâm liệt phế. Têu xong những lời này nháy mắt, hắn đột nhiên công hạ thân tới, thất khiếu bắt đầu đổ máu. Thiên hoa các chủ vội vàng bấm tay niệm thần chú thi pháp, nhưng mà huyết căn bản ngăn không được. Vô dụng, đây là thiên cơ trích tinh lâu chủ gian nan nói, trật lại lần nữa quát trói thai, liền hiện tại. Lời còn chưa dứt, huyết sặc tiến hầu. Hắn lại lần nữa kịch liệt hò khăn lên. Vân Lam cũng nghe tới rồi trích tinh lâu chủ quát trói thai thanh. Trích tinh lâu lịch đại bạc tính thiên mệnh, trích tinh lâu chủ sẽ như thế kích động, nhất định là phát hiện cái gì, hắn nhiều lần cường điệu hiện tại, vậy không nên lại kéo. Chiều quang rời tay mà đi, chính chính đánh út về phía xương mù yết hầu chỗ. Nhưng mà bay đến trên đường, đột nhiên kiệt lực rơi xuống đất, rung động hai hạ, không bao giờ động. Vân Lam vẫn chưa hoảng loạn, giơ tay lăng không vẽ cái quyết, lấy tự thân vì môi giới. Lần nữa tuân ra lệnh thấu xương kiếm ý, tịnh chỉ vì kiếm, phi thân mà đi. Sương mù nâng lên tay, nếu đó là nó tay nói, đôi tay hợp lại, như là kẹp lấy cái gì, cùng lúc đó, Vân Lam rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Vân Lam ngắn ngủi mà bị nhốt tại chỗ, sương mù phản thủ vì công, lập tức đánh út về phía Vân Lam, sương mù chung dò ra một đôi tái nhợt tay, liền phải bóp chặt Vân Lam hết hậu. Vân Lam cấp tốc lui về phía sau, sương mù theo sát mà thượng. nay đoàn xương mù thậm chí không rảnh lo ở hắn cách đó không xa minh xương, một lòng mau chóng đuổi vân lam mà đi vân lam một bên mau lui một bên phất động tay háo rộng trong khoảnh khắc hai tay háo bay múa trong đó bao trùm lạnh thấu xương kiếm ý hắn đột nhiên ngừng đầu một phen thuần lấy kiếm ý ngưng tụ thành vô hình chi kiếm nơi tay lần nữa chiều xương mù đánh tới đó là thuần túy nhất nhất quan minh nhất đường hoàng kiếm pháp trời sinh có khắc chế tả mà chi hiệu quả nhiên sương mù ngắn ngủi mà một lui trước người vân lam cấp phi mà đến Sương Mù giơ tay, lần nữa bắt được kiếm phong. Nó tựa hồ bị thương, ăn đau dưới sương mù quần cuộn bạo trướng, đột nhiên hướng ra phía ngoài nổ tung, tức khắc đem Vân Lam quăng đi ra ngoài. Vân Lam thật mạnh mẽ rất trên mặt đất, hủy diệt bên môi máu tươi, mới vừa ngầm đầu, đồng tử đột nhiên co chặt. Loé hàn quang kiếm phong từ Sương Mù trung xuyên thấu ra tới, Sương Mù phía sau, một cái tinh tế nhiệm huyết thân ảnh đứng ở nơi đó. Đúng là Minh Sương. Minh Sương giơ tay, đem sương hoa cắm đến càng sâu chút. cơ hồ liền trôi kiếm đều đâm vào sương mù trong vòng cuối cùng một quả vũ lâm linh vỡ vụn chống rông xích bạc từ nàng cổ tay gián đoạn mở ra sương mù kịch liệt rung động đột nhiên buộc phát ra một tiếng cực kỳ hoảng sợ mà quát trói thai tiếng động nó thủ đoạn vừa lật thế nhưng không màng xương hoa còn cắm ở trong cơ thể ngạnh sinh sinh tạp trụ minh xương cổ đem nàng kéo dài tới trước người minh xương hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà không hề nửa điểm sức lực tam cái vũ lâm linh hoàn toàn hao hết xương hoa rời tay nàng lại vô nửa điểm sức phản kháng tùy ý sương mù dần dần bóp khẩn nàng cổ. a xương, vân lam kinh thanh. hắn thả người chiều xương mù đánh tới, lại đụng phải một đổ vô hình vách tường. kia xương mù tựa hồ muốn vân lam trơ mắt nhìn Minh xương bị bóp chết ở trước mặt hắn, không có trực tiếp vận gãy nàng cổ. ngược lại một chút buộc chặt tay. vân lam không biết chính mình có thể hay không phá tan xương mù thiết hạ cái giới, nhưng hắn biết chính mình liền tính có thể phá tan. điểm này thời gian cũng đủ minh xương chết ở hắn trước mắt. khó có thể miêu tả kinh giận cùng khủng hoảng nháy mắt nảy lên trong lòng Vân Lam giơ tay được ăn cả ngã về không mà cắt vỡ thủ đoạn máu tươi phun trào mà ra kim hồng quang theo máu cùng chảy ra đó là ly hỏa hô đến một tiếng kim hồng ly hỏa đất bằng dựng lên nháy mắt từ một chút hỏa tinh bốc lên thành cao số ước lượng thức lửa cháy nó như tầm ăn lên không chỗ không ở màu xám sương khói bị bỏng tốc độ giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau tấn mãnh nhanh chóng châm hướng xương ngủ nơi phương hướng ly hỏa kia đoàn xương ngủ hoặc là nói là tiên đế nhanh chóng phân biệt ra này màu kim hồng ngọn lửa tâm thần chấn hai dưới tay không khỏi bung lỏng hắn thật sự không nên buông tay hắn tạp trụ yết hầu không phải một cái chân chính tay trói gà không chặt nhu nhược thiếu nữ mà là minh xương trong nháy mắt kia minh xương trong miệng thốt ra mấy cái hàm hồ câu chữ cắm ở tiên đế trong cơ thể xương hoa bạo động lên như là cảm giác được chủ nhân nguy ở sớm tối nổ tung vô số lóe hàn ý kiếm quang thậm chí ý đồ hoàn toàn xé rách xương ngủ lúc này ly hỏa đã đem vô hình cái chắn hoàn toàn như tằm ăn lên hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn khai đi xương hoa kịch liệt dãy rủa, như là muốn đem tiên đế nhất kiếm hai đoạn dưới tình huống như vậy trước bóp chết minh sương đương nhiên thành cực kỳ không khôn ngoan lựa chọn hắn giơ tay lên đem minh sương thật mạnh ngã văng ra ngoài vân lam phi thân nhảo qua đi tiếp hai người đồng thời triệu một bên ngã văng ra ngoài tiên đế cấp tốc lui về phía sau hắn vội vã tránh né ly hỏa một tay đè lại xương hoa chấn áp nó sao động Hắn không dám dễ dàng rút kiếm, để tránh dẫn tới thương thế càng trọng. Chỉ cần lui về, Tiên Đế nghĩ thầm, hắn có quần cuộn không ngừng lực lượng tiếp viện, chỉ cần lui về, một lát là có thể khôi phục hơn phân nửa, mà này đó không biết trời cao đất dày người lại không thể nhanh chóng khôi phục, chỉ có nhắm mắt chờ chết phân. Nghĩ đến đây, hắn oán hận nhìn chằm chằm Ly Hỏa, trong lòng đối với Thiên Đạo căm hận quả thực tột đỉnh. Đồng dạng là bị lựa chọn khí vận chi tử, dựa vào cái gì Vân Lam liền càng chịu Thiên Đạo sủng ái? sinh ra huyết mạch bên trong tự mang thiên đạo ban cho thiên phú mà chính mình cũng chỉ có thể chật vật thoái vị này ly hỏa căn bản chính là thiên đạo dùng để chế hành hắn trong khoảnh khắc hắn đã thối lui đến thủy kính phía trước nhưng mà lại không có thể trở lại thủy kính bên trong sống lưng thật mạnh đụng phải thủy kính kính mặt đem xương hoa lại hướng trong thân thể đẩy mạnh một chút sao có thể sao có thể tiên đế khỏe mắt muốn nứt ra giơ tay kết ấn lại phát hiện trong cơ thể quần quận không ngừng dũng mãnh vào tiên lực càng ngày càng yếu Trung quy với vô, bên vách núi đại thủ ẩm ẩm sập, vô số kim sắc trái cây từ nhánh cây thượng đánh rơi xuống xuống dưới, ngã xuống mặt đất, thực nhanh chậm chậm ảm đạm đi xuống, mất sinh cơ. Liên hoa quân đi qua đi xem xét tình huống, xác định này cây đã triệt triệt để để đã chết, hỏi, như vậy là được sao? băng kính không có đáp lời. Liên hoa quân bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy nàng đã đổ xuống dưới, vô thanh vô tức ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt bạch rông giấy không có nửa điểm huyết xác liền ngôi cũng trở nên trắng bệnh. Liên hoa quân bước nhanh qua đi, đem băng kính ôm lên, chỉ cảm thấy nàng khinh phiêu phiêu, không có chút nào phân lượng, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự cảm, Ngươi làm sao vậy? Băng kính suy yếu mà cười, thực xin lỗi. Nàng nói, ta sắp chết. Liên hoa quân tức khắc thay đổi sắc mặt, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn đột nhiên nhìn phía kia cây nhanh chóng toàn bộ chết héo thụ, một cái cực kỳ đáng sợ ý niệm nảy lên trong lòng, kia cây, là kia Cây. Liên hoa quân lập tức liền phải đứng dậy đi xem xét kia cây tình huống, hắn trong lòng ngực, băng kính gắt gao nhéo hắn vào áo, vô dụng, kia cây cần thiết chết, nó là tiên đế lực lượng tri nguyên. Liên hoa quân run rẩy tối đầu, một tay khấu thượng nàng mạch đập, băng kính ở trong lòng ngực hắn nhẹ giọng nói, ngươi xem những cái đó quả tử, đều là ta tiên hữu đồng liêu, đã tưởng ta cũng ở mặt trên. Nàng giơ tay phất quá liên hoa quân khó có thể tin mặt mày, nhẹ giọng nói, tiên đế giết chúng ta mọi người. sau đó đem chúng ta hồn phách trấn áp ở di hồn mục chung, mượn tiên giới sở hữu tiên nhân hồn phách chi lực tới cung cấp nuôi dưỡng hắn tự thân chỉ cần di hồn mục bất tử hắn lực lượng liền không dứt nhưng là này cây đã chết ngươi cũng sẽ chết liên hoa quân gian khẩn nàng gò má có phải hay không băng kính mỉm cười nói đúng vậy nàng hoàng hốt nói treo ở mặt trên mỗi một ngày đối với chúng ta tới nói đều như là luyện ngục không biết bao lâu có một đôi đạo lữ phi thăng bọn họ đồng dạng chết ở tiên đế thủ hạ Nhưng là chết phía trước, bọn họ tự bạo ba hồn bảy phách, tắc hủy hoại nửa bên di hồn mục. Chính là khi đó, từ bọn họ trong lòng ngực bay ra tới một viên hạt châu, Không biết vì cái gì, kia viên hạt châu là dùng thiên đạo khí vận ngưng kết mà thành. Vừa lúc dừng ở ta trên người, nương thiên đạo khí vận, ta mới có thể rời đi di hồn mục, trở xuống hạ giới đi. Tiên hữu nhóm chỉ tới kịp dặn do ta, làm ta hủy hoại di hồn mục. Đối chúng ta tới nói, như vậy thống khổ treo ở trên cây, còn không bằng hoàn toàn hôi phi yên diệt. Nàng thanh âm dần dần hạ xuống đi xuống, mềm nhẹ phất quá liên hoa quân mặt mày ngón tay dần dần chuyển qua hắn giữa mày, ta chỉ cảm thấy thực xin lỗi ngươi, liên hoa, thực xin lỗi, ta hại ngươi hai lần. Lần đầu tiên là đem liên hoa quân vây ở thi thành ở ngoài, 400 năm không thấy thiên nhật, lần thứ hai còn lại là hiện giờ làm hắn trơ mắt nhìn chính mình chết đi. Ngươi xác thật thực xin lỗi ta. Liên hoa quân nước nở nói, cho tới bây giờ, ngươi vẫn là muốn tiếp tục đối ta tàn nhẫn đi xuống. Hắn một phen cầm băng kính chuyển qua hắn giữa mày ngón tay, ngươi muốn cho ta đã quên ngươi sao? Băng kính nhẹ giọng nói, đã quên ta đi, liên hoa, ngươi nên càng tốt sống sót. Liên hoa quân thấp giọng nói, ta càng muốn cùng ngươi cùng chết. Băng kính còn đang cười, nhưng mà nước mắt đại viên đại viên từ hốc mắt giữa dòng ra tới, ta không đáng. Liên hoa quân nói, ngươi không phải ta, dựa vào cái gì thay ta cảm thấy không đáng. Băng kính trầm mặc đi xuống, ánh mắt của nàng đã dần dần tan, thân thể chậm rãi trở nên trong suốt. Phảng phất gió thổi qua, liền sẽ hoàn toàn hóa thành một trận khói nhẹ phiêu tán ở thiên địa chi gian. Liên hoa. Nàng nhẹ giọng nói, đem ta từ bên vách núi nem xuống. Ta không nghĩ tiêu tán ở chỗ này, ta đã từng chính là chết ở chỗ này, đau quá a! Liên hoa quân túi đầu hôn hôn cái chán của nàng, hảo. hắn bế lên băng kính, chiều bên vách núi đi đến. Băng kính đã hoàn toàn mất đi ý thức, liên hoa quân ôm nàng, đi đến bên vách núi, túi đầu chiều hạ nhìn nhìn, không có buông tay. Mà là chiều bên vách núi một bước đạp đi xuống. Không trọng kia một khắc, hắn nghe được bằng kính mơ hồ nói mớ. Nàng thấp giọng nói, "Liên Hoa." Thanh âm kia trung tràn ngập quyến luyến tình yêu, âm cuối lại dần dần đạm đi xuống, trung quy với vô. Kim hồng ly hỏa bốc cháy lên, phảng phất muốn đốt tận thiên địa, nó lấy cực nhanh tốc độ chiều thủy kính lan tràn mà đi, bên đường sở hữu xương mù đều bị ướt, càng thiêu càng liệt. Tiên đế tiếng gầm gừ từ thủy kính bên kia truyền đến, trong đó tràn đầy thống khổ điên cuồng ý vị. Ly hỏa đốt người chi khổ cho dù là đại thừa cảnh người tu hành đều chịu đựng không được, nhưng mà tiên đế dù sao cũng là tiên đế, chỉ nghe một tiếng đủ để chấn động thiên địa vang lớn, nơi xa ly hỏa ngọn lửa sôi nổi tàng ra, một cái đen nhánh xương mù đoàn hướng tới vân lam bay nhanh mà đến. Đó là tiên đế, nguyên bản một người cao xương mù đã bị thiêu chỉ còn lại có một nửa lớn nhỏ, hiển nhiên đã suy yếu tới rồi cực điểm, nhưng mà tiên đế hấp hối dậy rồi lên, uy lực của nó thật sự không dung kinh thường. Mộ huy mắt thấy đuổi bất quá đi Lăng không chém ra nhất kiếm, 3.000 kiếm thoát tay mà ra, chính trảm nhập xương mù đoàn bên trong, nhưng mà xương mù đoàn lại như là không hề hay biết, không có chút nào đình trệ, mang theo xương mù đoàn chung cắm hai thanh kiếm, như cũ bay nhanh mà đến. Vân Lam huyết cơ hồ chạy khô, hắn xác mặt nhân mất máu mà trắng bệnh, thần chi đã có chút mơ hồ, biết do muốn trốn tránh, nhưng trong lòng ngực còn ôm một cái đã mất đi ý thức minh sương, thật sự vô lực tránh đi, đơn giản đem minh sương ấn tiến trong lòng ngực, nhắm mắt đái chết. hắn nghe không thấy chung quanh thanh âm trước mắt từng đợt trắng bệnh lâm vào dài lâu mà ngắn ngủi yên tĩnh trung đi nhưng mà vân lam tâm lại phi thường bình tĩnh hắn đem hết toàn lực mà chiến đấu qua minh sương liền ở trong lòng ngực hắn đã không có gì hảo tiết mới kia đoàn xương ngủ tới gần vân lam quần quận bạo trướng nhanh chóng mở rộng muốn đem hai người hoàn toàn nuốt hết minh sương vân lam đã không hề có sức phản kháng mộ huy còn đang liều mạng hướng nơi này đuổi mắt thấy không cách nào xoay chuyển tình thế khoảnh khắc liền ở trong nháy mắt kia Một đạo nhu hòa bạch quang tự thiên mà hàng, trong khoảnh khắc đem Vân Lam Bao Vây đi vào, cũng liên quan trong lòng ngực hắn Minh Sương cùng nhau. Sương mù đoàn thật mạnh đụng phải bạch quang, tức khắc phát ra một tiếng vô cùng kinh sợ kêu thảm tiếng động, chật quay đầu liền phải bay đi, lại bị một bộ phận bạch quang bao ở, dần dần nuốt hết. Tiên đế kêu thảm, tuyệt vọng mà cảm thụ được thân thể của mình một chút bị thiên đạo ý chí như tầm ăn lên nuốt hết, hắn ý thức chính ở vào nhất suy yếu thời điểm, đối thiên đạo áp chế toàn tuyến hồng mất, bị thiên đạo trái lại nhẹ nhàng mà sát, trong nháy mắt Tượng Trưng Thiên Đạo ý chí bạch quang đem màu xám xương mù đoàn nuốt hết hầu như không còn, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Bạch quang trung, Vân Lam cùng Minh xương trên người thương nhanh chóng khép lại, gọt bỏ sợi tóc, tổn hại siêm ý y đều dần dần khôi phục, như là chưa từng có trải qua quá một hồi lại một hồi ác chiến như vậy. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng thổi tới từng đợt nhu hòa thanh phong, thổi nhập bạch quang bên trong. Đó là thuần túy nhất tiên khí. Mấy đạo bạch quang giáng xuống, đồng dạng bao vây vọt tới một nửa mộ huy. cùng với tại chỗ nôn nóng không thôi trích tinh lâu chủ cùng thiên hoa các chủ tiên khí đồng dạng dũng mãnh vào bọn họ thân thể bắt đầu tu bổ thương thế đắp nặng tiên cốt xương xám hoàn toàn tan hết nguyên bản chống trải cảnh tượng nhanh chóng sụp xuống tiêu mất lộ ra tiên giới chân chính bộ mặt Nhu hòa mây mù đạp lên bọn họ dưới chân nơi xa dáng khuyết quỳnh lâu như ẩn như hiện sung túc nồng đậm tiên khí đánh vỡ tiền nhiệm tiên đế xây dựng kết giới đem nơi này gột rửa đổi mới hoàn toàn ẩn có tiếng trời từ mây mù chỗ sâu trong bay tới quanh quẩn ở bọn họ bên hai. Đây là một bức tiểu gì mỹ diệu, trên trời dưới đất đều khó tìm bức họa của tròn. Trời dáng cam lộ, mà sinh bách hoa, tiên phàm hai giới dị tượng tái sinh, chúc mừng tân nhiệm tiên đế phi thăng. Nhưng mà giờ phút này, tiên giới không có người thấy này phó bức họa của tròn. Tầng mây phía trên, tất cả mọi người kiệt sức mà ngã vào mây mù trung, lâm vào kiệt lực trầm miên trung đi. Truyện được phát miễn phí tại audiounintinh.com